vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi ba chương bảy trăm mười hai cách này kịch bản có phải hay không cầm nhầm đại tần thiên triều lăng tiêu thiên cung trên không bạch khởi mấy người nhất thời ngây ngẩn cả người đúng vậy bởi vì cách này nam tử trẻ tuổi để bọn hắn những người này toàn bộ ngây ngẩn cả người thậm chí bọn họ đều chưa kịp phản ứng ngươi nói chính là muốn đem đông hoàng trung lấy đi phúc phúc Ha ha ha thần hống tựa hồ lại nhìn không được. Trên không trung không ngừng lăn lộn. Tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng. Lấy đi Đông Hoàng Trung ha ha đi. Đừng nói ngươi. Cũng là thánh nhân tới. Cũng cầm không đi người khác không hiểu. Không biết. Thế nhưng là thần hống nó biết A Đông Hoàng Trung. Ngoại trừ Đông Hoàng Thái nhất bên ngoài. Giữa thiên địa không còn có người thứ hai có thể sử dụng. Ngươi là kẻ ngu sao thôn thiên côn lạnh nhạt nhìn xem nam tử trẻ tuổi trong mồm chó phun ra một câu Nam tử trẻ tuổi Đậu phỏng Đây là bị một con chó cho rất khinh bị nam tử trẻ tuổi rõ ràng từ đại hắc cầu trong mắt Thấy được ngươi là não tàn Ha <cười> ha Người hạ giới Chớ có cho là Các ngươi thật sự có thể tung hoành thiên địa Phải biết Thiên ngoại Còn có mạnh hơn ngươi người nam tử trẻ tuổi miệt thị liếc một chút. Dường như trong thiên địa này người cùng vật. Đều không trong mắt hắn. Thế nhưng là. Lúc này đứng tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh hai người. Khi nhìn đến bạch khởi. Mạnh hoán. Vương bất thiện về sau. Đôi mắt chăm chú co rụt lại. Không thể tin được cùng không thể tin. Ba vị. Đại la kim tiên đương nhiên. Đây cũng chỉ là bọn họ có thể cảm nhận được. Cảnh giới của bọn hắn. Bất quá là vừa mới đột phá đến Đại La Kim Tiên. Mà ba vị này khí tức trên thân. Rõ ràng muốn so hai người bọn họ cao hơn một số. Cái này rất lúc túng. À! Làm sao còn có ngoại nhân phía dưới. Một vệt thần quang phóng lên tận trời. Đi tới bạch khởi bọn họ bên cạnh thân. Người tới chính là Vương Bình Loạn. Sao ngươi lại tới đây vương bất thiện nhìn thấy vương bình loạn về sau. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương bình loạn bình thường chỉ ở Đông Dương Thành. Rất ít đi ra. Lại không nghĩ tới lúc này vương bình loạn vậy mà đến lăng tiêu thiên cung. Vương bình loạn không có nhìn nhiều nam tử trẻ tuổi bọn họ liếc một chút. Đối vương bất thiện nói ra. Thánh thượng sắp xuất quan. Vài ngày trước. Không có thánh thượng khẩu dụ. Ta đem một tòa thiên tông bình. Cho nên lần này đến đây là thỉnh tội. Còn có tòa kia thiên tông tất cả nội tình. Ta cùng nhau mang đến. Cái gì không có thánh thượng thánh chỉ. Ngươi vậy mà tự tiện xuất trinh vương bất thiện nhíu nhíu mày. Nói ra. Vương bình loạn nói ra. Không có cách. Khi đó thánh thượng đang bế quan. Ta lại không thể quấy nhiễu thánh thượng. Bất quá là một tòa thiên tông mà thôi. Thuận tay diệt. Như còn không phải là bởi vì ngày đó Tông đưa tay rời khỏi đại tần cảnh nổi Ta mới không đếm xỉa tới bọn họ Đã đem tay dối tới Ta không chặt nó Chẳng phải là nói cho bọn hắn Ta đại tần dễ khi dễ sao vương bình loạn thản nhiên nói Thánh thượng nếu là trách tội Ta một người gánh chịu vương bình loạn nhìn lên bầu trời bên trong ba người Tò mò hỏi Bọn họ là ai a, bản hầu giống như không có ở triều đình gặp qua, bọn họ a ba cách Đại La Kim Tiên một cái khí tức trôi phù không chừng hai cái cũng mới miễn cưỡng bước vào Đại La Kim Tiên cảnh, chúng ta đại tần cái gì thời điểm xuất hiện yếu như vậy, Đại La Kim Tiên rồi nam tử trẻ tuổi. Hai vị người hầu. Ta đặc biệt tâm tính sợ a Đại La Kim Tiên ai chúng ta thế nhưng là Đại La Kim Tiên a nào có ngươi như thế đánh giá Đại La Kim Tiên đó a thần hống ở một bên nói ra võ thành hậu ba người kia không phải đại tần quan viên cũng không phải đại tần người mà là tại thánh thượng sắp phá quan thời điểm muốn chiếm lấy đông hoàng trung thần hống vươn ra một cái móng chỉ chỉ lơ lường giữa không trung đông hoàng trung ba người đừng nói chuyện cái này hạ giới cái gì thời điểm biến đến đáng sợ như vậy a mặc dù nói thiên địa khép lại sắp đến liền xem như chiếu cố cho giới người Thế nhưng là thoáng một cách trực tiếp xuất hiện bốn vị Đại La Kim Tiên. Bọn họ biểu thì trái tim có chút chịu không nổi à mà lại. Chính mình ba người trong mắt bọn họ. Tựa như là căn bản không tính là Đại La Kim Tiên lần này ta là chuyện đáng buồn nhất. Ô cùng những người kia một dạng thiên ngoại tới vương bình loạn kịp phản ứng, nhìn xem ba người. Phản ứng thánh thượng hiện tại còn chưa phá quan, nói một chút thôi các ngươi là thiên ngoại cách nào vương bình loạn hỏi. Ba người. Tình huống này. Tựa như là có chút không đúng chẳng lẽ không phải là trái lại sao hiện tại làm sao biến thành hiện tại cây dạng này. Đoàn người mình rõ ràng mới vừa từ một cái khác thiên triều tới đó. a nhưng cái này khác biệt. Làm sao lại lớn như vậy. À đúng vậy. Bọn họ đích xác là từ một cái khác thiên triều tới. Bất quá. Ngày đó triều thánh thượng biết lai lịch của bọn hắn về sau. Là đủ kiểu nhiệt tình. Đồ kiểu khách khí. Thế nhưng là đến nơi này. Làm sao lại không đồng dạng có phải hay không kịch bản cầm nhầm các ngươi cầm chúc ta kịch bản bát đại thiên đình. Các ngươi là đến từ cách nào thiên đình bạch khởi trực tiếp mở miệng nói. Ba người. Ngươi đây đều biết các ngươi hạ giới người lại không cách nào đi lên. Các ngươi làm sao biết thiên đình có tám tòa đó A chẳng lẽ lại. Là thiên dược vực bên trong trốn tới bạch khởi trong mắt. Mang theo từng tia từng tia lánh mang. Nhìn xem ba người bọn họ. Ba người. Người ngay cả thiên dục vực đều biết hiện tại đến cùng các ngươi là thiên ngoại tới. Vẫn là chúng ta là thiên ngoại tới. a cái này kịch bản. Nhất định là cầm nhầm. Cái gì cũng không nói. Ta nói trắng ra lên. Người gần nhất có phải hay không có chút nhàn rồi trực tiếp xếp chính là A Vương bình loạn không thèm để ý chút nào nói ra. Dường như ba người bọn họ cũng là rất phổ thông ba người Dếp cũng không có việc gì Các ngươi muốn hay không hung tàn như vậy Có thể hay không để cho chúng ta nói một câu A Hai cái người hầu không ngừng lôi kéo nam tử trẻ tuổi y phục Ánh mắt không ngừng sai sử lấy Thái tử gia A ngại ngược lại là nói một câu A lại không mở miệng Chúng ta liền thật không mở miệng được Nam tử trẻ tuổi Bản cung Đại cổ thiên triều Thất Thái Từ Cổ Thành Phong u Vinh Quy Quy Mơ Sau đó thì sao bạch khởi nhàn nhạt nhẹ gật đầu Nhìn xem Cổ Thành Phong Cổ Thành Phong có chút buồn bực Những người này cùng mình Giống như không phải tại một cái kênh phía trên Ta mới nói ta thân phận của mình rồi Các ngươi chẳng lẽ liền không có điểm biểu Thì cái gì sao Cái này khiến bản cung rất không có tồn tại cảm giác à, Cổ Thành Phong nói ra Các vị hiểu lầm. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đoạt lấy các ngươi thánh thượng bảo bối. ăn Chưa từng có nghĩ tới. Chỉ là chúng ta đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy có người phá quan, nhìn xem có cần hay không trợ giúp cái gì. Ta thế nhưng là người tốt, thích nhất cũng là giúp người làm niềm vui. Cổ Thành Phong không ngốc. Đến bây giờ chính mình hai vị người hầu tựa như là chim cút một dạng. Trước kia phách lối tựa hồ cũng không có. Cái này khiến Cổ Thành Phong rất khó chịu. Ô bỗng nhiên, tại Cổ Thành Phong bên tai truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, bởi vì Cổ Thành Phong là hướng về phía Bạch Khởi bọn họ, cho nên biết thanh âm này không phải bọn họ. Ngoại Tảo lại một vị đại la kim tiên mà Cổ Thành Phong hai cái người hầu thì là run lẩy bẩy, hận không thể hiện tại liền chạy cái thế giới này thật là đáng sợ cổ thành phong chật vật quay đầu bình thiên quan hắc long bảo ngươi tốt hoa cổ thành phong lộ ra một cái mỉm cười rất miễn cưỡng người này chính là trầm thương sinh bạch khởi bọn họ nhìn thấy trầm thương sinh lập tức quỳ xuống thánh thượng vạn tuế vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi ba chương bảy trăm mười ba cực bảo thái tử không gì địch nổi thánh thượng Vạn túi cổ thành phong căn bản không cần nhìn bạch khởi bọn họ Chính là người này quần áo trên người Đều đủ để biểu lộ thân phận của người này Đại tần thiên triều Thánh thượng ngươi tốt hoa cổ thành phong nhích miệng cười một tiếng Trong lòng thì là phiền muộn đến cực điểm Là ai cùng bản cung nói Hạ giới nhân kim tiên liền có thể xưng tôn làm tổ ngươi xuống tới nhìn xem Đây là kim tiên các ngươi có phải hay không đem kim tiên trước mặt hai chữ cấp quên mất nói đại la kim tiên a ngươi nói ít hai chữ Cách này có thể so sánh cách nhau một trời một vực còn muốn lớn a trầm thương sinh thản nhiên nói Về lăng tiêu điện đi lăng tiêu thiên cung Lăng tiêu điện bây giờ lăng tiêu thiên cung Đã hoàn toàn đem lên ginh thành cho thủ tiêu Lăng tiêu thiên cung Cũng là một tòa trên ginh thành Trên bầu trời xa xa nhìn lại toàn bộ đại tần thiên triều tứ phương bốn tòa thiên cung cao cao tại thượng tăng thêm khu vực trung ương lăng tiêu thiên cung phảng phất tại cách này năm tòa thiên cung chỉ thấy mơ hồ trong đó có liên hệ gì đồng dạng. bất quá cổ thành phong lúc này cùng hắn hai cái người hầu thủ hạ cũng không dám lại nhìn nhiều nơi này quá quái gì lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh ngồi tại cửa long thiên tòa phía trên, một tay chống đỡ cái cằm, nằm ở long án phía trên, ánh mắt nhìn về phía cổ thành phong, trầm thương sinh mở miệng nói, nói một chút đi cổ thành phong có chút buồn bực nhìn xem trầm thương sinh, nói một chút thế nhưng là ta nói cái gì a tốt xấu cho điểm nhắc nhở ai nhưng, còn không có làm cổ thành phong nhớ tới nói cái gì thời điểm, tại hai nhóm đại thần bên trong, Vậy mà đứng ra một vị đại thần. Vị đại thần kia liền đứng tại cổ thành phong bên cạnh. Cất cao giọng nói. Thánh thượng có chỗ không biết. Thánh thượng đoạn này thời gian bế quan. Ta đại tần thiên triều mặc dù là uy danh truyền khắp thập nhị đại lục. Thế nhưng là. Đoạn thời gian gần nhất. Thiên ngoại thiên đã bắt đầu phái người xuống tới. Mà lại. Trọng yếu nhất chính là. Đông dương thành phía nam khu vực. Lại bị một tòa thiên tông thống hạ sát thủ trầm thương sinh nghe đến đó. Ánh mắt biến đến lạnh lẽo Ta đại tần. Bị nhân đồ thành trầm thương sinh thanh âm tuy nhiên rất nhẹ. Nhưng là. Tất cả mọi người ở đây. Hoàn toàn là cúi đầu. Lúc này thời điểm. Vương Bình Loạn đứng ra nói ra. Thánh thượng yên tâm. Ta đại tần cũng không có tổn thất. Làm ngày đó tông đưa tay đưa đến đại tần cương vực thời điểm. Đã gần bị thần chặt. Thần lần này tới thiên cung. Chính là vì chuyện này. Thần mang theo cái kia thiên tông tất cả mọi thứ. Hiến cho thánh thượng nói xong. Vương bình loạn xé sách không gian. Đem một cái đại ấm màu vàng ấm đem ra. Làm rất tốt trầm thương sinh không có đi nhìn cái kia đại ấm màu vàng ấm. Mà chính là đối vương bình loạn nói ra. Ai dám động đến ta đại tần con dân liền nên chặt hắn trầm thương sinh trong mắt hàn quang không giảm mà chính là đối bên cạnh ngụy thích trung nói ra tòa kia thiên tông người sau lưng có cha ra được hay chưa ngụy thích trung vội vàng quỳ xuống nói ra Nô tài có tội những người kia căn bản không biết là ai tại phía sau của bọn hắn khống chế thực lực của bọn hắn phảng phất là trong một đêm bị tăng lên chuyện còn lại đông lâu còn tại truy ra bên trong Chầm thương sinh lạnh lùng nói. Nhiều nhất mười ngày chấm muốn gặp được là ai ở sau lưng trợ giúp đã đem mục tiêu đặt ở đại tần trên thân. liền cách này khiến rời đi. Có chút dễ dàng A cổ thành phong nghe được trầm thương sinh lời nói. Toàn thân run lên. Ta giọt cái kia thần A đều để người ta đoàn diệt. Còn nói người ta nhẹ nhóm nhẹ nhóm cái cỏng lông A nhẹ nhóm. Người ta cũng còn không có đụng phải ngươi đây. Các ngươi liền đem người khác đoàn diệt. Cái này muốn là đồ chơi không cẩn thận đụng phải các ngươi. Cái kia. Cổ Thành Phong không dám nghĩ tới cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì. Ở bên tai của hắn. Nghe được trầm thương sinh mà nói. Nếu là không có cái gì nói. Vậy ngươi cũng vô dụng. Soạt Cổ Thành Phong kém chút quỳ trên mặt đất cái này. Lời này ý tứ Cổ Thành Phong chính hắn rất rõ ràng không có tác dụng gì ý tứ rất đơn giản cũng là vậy ngươi có thể đi chết rồi còn sống chẳng lẽ không được không tại sao muốn chết huống chi thiên địa đại biến sắp xảy ra đến lúc đó nói không chừng chính mình còn có thể có cơ hội kiếm một chút thiên đế vị trí còn sống mộng tưởng vẫn là muốn có cổ thành phong bỗng nhiên biến đến tinh thần vô cùng phấn chấn lên khí chất trên người Dường như tại thời khắc này Đạt được biến chất tăng lên Ánh mắt thâm thúy Khiến người ta nhìn không rõ ràng Thiên nhiên cao cao tại thượng Nên bao quát chúng sinh Loại cảm giác này Tại cổ thành phong trên thân Thời gian dần trôi qua xuất hiện Khi tất cả người cho rằng Cổ thành phong sẽ như thế nào phản kháng Lại hoặc là nói Từ nơi nào đột phá lăng tiêu điện Thế nhưng là bọn họ bất luận nhìn thế nào tòa thành cổ này phong đô là không có phần thắng đó a lúc này lăng tiêu điện phía trên thế nhưng là có vũ an quân bạch khởi võ thành hậu vương bình loạn vạn lý trường thành quân thống lính mạnh hoán khá lắm cái này không nhìn không biết cái này xem xét đậu phộng đại tần mạnh nhất hung tàn nhất đại tướng đều tại ai nhất thời Tại chỗ quan viên nhìn xem cổ thành phong Trong lòng có điểm không đành lòng Cuộc diện như vậy ngươi muốn trốn Thế nhưng là kém lấy cách xa vạn dặm a cổ thành phong nhanh chân đi tới vương bình loạn trước mặt Cao giọng nói ra Đại tần thánh thượng Ta biết thứ này lai lịch Mà lại ta vẫn là nhận biết chủ nhân của nó Nói tới chỗ này Cổ thành phong lập tức nói ra Đại tần thánh thượng Ta cùng người này chính là cửu nhân không đổi trời trung trầm thương sinh nhìn đến cổ Thành Phong biểu hiện. Có chút hoàng hốt. Đây quả thật là thiên đình thái tử so với lúc trước bị chính mình giết chết mấy cái kia đến xem. Cổ Thành Phong không có một chút thân là thiên đình thái tử giác ngẫu ngươi quật cường một chút à ngươi uy hiếp một chút chút ta à chút ta cũng không phải một cái phương diện. Nói không chừng ngươi liền uy hiếp thành công. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Vậy mà chơi bán tốt xấu các ngươi cũng là quen biết một trận cổ thành phong khục ho hai tiếng. Nói ra, người này đồng dạng cũng là thiên đình thái tử. Bất quá, người này là đại diệt thiên đình nhị thái tử nói đến đây. Cổ thành phong thanh âm hơi yếu. Tuy nhiên thiên đế nhi tử đều gọi chi vì thái tử. Nhưng là mọi người tâm lý rõ ràng. Cũng rất minh bạch Lấy mấy hàng liệt cây càng đến gần trước. Thì là càng có cơ hội vinh đăng thiên vị. Kỳ thực cùng phàm nhân quốc độ không sai biệt lắm trưởng tử ưu tiên. Bất quá. Thiên đình thì là lấy mấy hàng liệt kê Tốt lớn hơn so với cách này diệt thiên đình nhị thái tử. Nếu là đại thái tử ngoài ý muốn tử vong. Biến mất. Như vậy lão hai chính là thuận vị xuống dưới. trầm thương sinh trong lúc lơ đãng Đưa tay đặt ở long án phía trên ngọc tỉ phía trên nhìn xem cổ thành phong hỏi người này là ai cổ thành phong hít một hơi thật sâu nói ra đại diệt thiên đình nhị thái tử diệt cực bảo đột nhiên lăng tiêu điện bên ngoài cuồng phong bao phủ lôi đình đi rắn tại lăng tiêu thiên cung phía trên mấy bóng người như ẩn như hiện mà lại mỗi một bóng người phía trên khí tức vậy mà đều là đại la kim tiên cảnh giới hết thảy năm người năm vị đại la kim tiên đồng thời đi tới lăng tiêu thiên cung cực bảo thái tử không gì địch nổi cực bảo thái tử không gì địch nổi cực bảo thái tử không gì địch nổi cả hai ba tiếng cuồn cuộn thanh âm như là bôn lôi đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng truyền ra lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh bỗng nhiên trao mày nhìn xem cổ thành phong có chút không xác định nói ra cái này không phải là trong miệng ngươi cái kia diệt cực bảo cổ thành phong tự nhiên cũng là nghe được hăng hái gật đầu nói ra đại tần thánh thượng diệt cực bảo ra hỏa này vô cùng táo bạo chỉ cần là đối thủ của hắn không phải chết cũng là chết trầm thương sinh trầm rãi đứng dậy cười ha hả nói không có việc gì Đi. Ngươi dù sao cũng là thiên ngoại thiên tới thiên đình thái tử Chấm tự nhiên muốn cho ngươi một số mặt mũi Ngươi liền cùng chấm đứng chung một chỗ là được rồi Cổ thành phong Vô địch chí tôn thái tử ra 73 chương 714 đây mới là đánh mặt cổ thành phong Cái này lại là cái gì tình huống để cho mình cùng ngươi một khối ra ngoài còn muốn chính mình cùng ngươi đứng tại cùng một chỗ ngươi không phải nói ngươi phải cho ta chút mặt mũi sao thế nhưng là ngươi làm như thế ở đâu là cho ta mặt mũi a ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a phải biết xuống người cũng không chỉ là mấy người bọn hắn cơ hồ tất cả thiên đình đều phái người xuống thế nhưng là ngươi làm như vậy không phải liền là tương đương nói cho những người khác nói các ngươi mau nhìn Đại cổ thiên đình thất thái tử đã cùng đại tần thiên triều đứng tại một phe cánh. Cái này. Náo đâu trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nhìn xem cổ thành phong. nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Chấm không xứng cùng ngươi đứng tại một khối sao cổ thành phong. Ngoại tạo. Ngươi thật âm thế nhưng là. Làm cổ thành phong nhìn chung quanh một vòng về sau. Bi ai phát hiện chính mình tựa như là không có lựa chọn nào khác a nguyên bản cổ thành phong dự định làm đại tần cùng diệt cực bảo tên kia đánh lên về sau chính mình thừa cơ chạy đi xem ra ý nghĩ của mình phải dẹp cổ thành phong nhìn xem trầm thương sinh ép buộc chính mình lộ ra một cách hữu hảo nụ cười vội vàng nói làm sao lại thế có thể cùng đại tần thánh thượng đứng chung một chỗ Đó là của ta vinh diệu trầm thương sinh dường như rất hài lòng cổ thành phong trả lời Gật đầu cười Đối bạch khởi nói ra Đã người ta đều tới cửa Chúc ta đi nghinh đón một chút Nhìn xem vị này cực bảo thái tử Làm sao cách không gì địch nổi Theo trầm thương sinh bạch khởi một hàng người đi tới lăng tiêu điện bên ngoài Lúc này Lăng tiêu thiên cung phía trên Năm bóng người từ tầng mây bên trong xuất hiện Mang theo to lớn phong bảo. Gió cuốn mây tan. Đem lăng tiêu thiên cung trên không tầng mây đều xoắn nát. Khí tức kinh khủng buông xuống tại lăng tiêu thiên cung phía trên. À! Các ngươi mau nhìn. Lại có một số cường giả tới gây chuyện rồi trên đường cái. Một cái khoát tay bắt bánh tiểu than phiến. Ngay tại nghiêm túc đem chính mình cách này một đơn sinh ý làm tốt. Dùng tới tốt linh khí lúa mạch mài thành bột mì. Trong suốt sáng long lanh Lại thêm vào linh tuyền chi thủy nhào bột mì Sau cùng tăng thêm các loại từ thập vạn đại sơn nhập khẩu tới đồ gia vị Sau đó dùng hỏa diễm thú hỏa diễm đem nồi thiêu nóng Xối phía trên một lần cây cải dầu linh hoa nghiền thành dầu Sau cùng Đem bánh mì nhẹ nhàng đặt ở cái chảo phía trên Chỉ cần muốn chờ đợi 3 phút Một chương nóng hôi hổi bánh nắm tay liền hoàn mỹ thành hình Sau cùng, tại căn cứ mỗi cái khách nhân khẩu vị, dùng tới khác biệt đồ gia vị, miệng vừa hạ xuống đơn giản tại đập nện lấy vị giác. Có thể tại nhân mạng không đáng tiền trong thế giới, có thể an ồn làm tốt một miếng bánh, ăn được một miếng bánh. Đây chính là xa xỉ, nhưng là bọn họ bây giờ lại là dựa vào lấy cách này sinh hoạt. Đây là mộng đẹp chiếu giỏi hiện thực a khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên cung phía trên năm bóng người. Người trên đường phố vậy mà không có một cách nào rời đi, ngược lại tụ tập ở cùng nhau, tựa như là đang nhìn bộ phim một dạng. Nhiệt tình thảo luận. Cái này đã bao nhiêu năm lại còn không người nào dám tới Lăng Tiêu Thiên cung có người không thể tin nói. Đúng vậy a, một đoạn thời gian trước Ta nghe nói hỏa diễm thành bên kia có một cái cái gì thái tử cấp dưới. Tựa như là cũng rất mạnh. Người biết hắn đi hỏa diễm thành câu nói đầu tiên là cái gì không có người lập tức nói ra. Là cái gì nhất thời có người hỏi. Người kia đi hỏa diễm thành, nhường hỏa diễm thành thành chủ quỳ bái nghinh đón người kia cảm khái nói ra. Đậu phộng hỏa tàu hỏa diễm thành chu tức thiên binh đóng quân địa phương a thật là có lá gan tên kia câu nói thứ hai còn không có nói ra. Liền bị hỏa diễm đốt thành cặn bã người kia cười trên nỗi đau của người khác nói. Ha ha chúng. Ta đại tần hiện tại cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu đều có thể tùy tiện đến tùy tiện đi. Có người âm trầm nói. Đúng vậy a chúng ta có thể an tính tu luyện. Cái này đều là thánh thượng chiếu cố. Đặc biệt ai dám động đến đại tần thiên triều. Nhất định phải tử lão tử trên thân thể đi qua vương tiểu nhị. Ngươi cũng đừng khoác lác. Tranh thủ thời gian cho chúng ta làm mấy cái bánh nắm tay Linh thạch không thể thiếu ngươi Có người hơi cười hắc hắc nói Vương tiểu nhị Không thể không nói Ngươi tay này bắt bánh tay nghề Là thật sự không tệ Xem ra ngươi khoảng cách đột phá kim tiên lại tới gần một bước Vương tiểu nhị cười ha hả làm lấy bánh nắm tay Vừa nói đây đều là mọi người cổ động Trên bầu trời Điện hạ Nơi này chính là Đại Tần Thiên Triều Thiên Đô. Thiên Đô Thiên Triều Đô thành trong đó một vị quý người cung kính nói, cầm đầu người trẻ tuổi, một thân nhạt áo bào màu xanh lam, mặt như ôn ngọc, một đôi tròng mắt bên trong hiện ra một chút hào quang màu xanh lam, cả người xem ra lộ ra phá lệ nổi bật bất phàm. Hắn là đại diệt thiên đình nhị thái tử, diệt cực bảo trời sinh dòng dõi quý tộc. Sinh ra chính là cao cao tại thượng Lúc này Chính mình vừa mới rời đi không đến bao lâu Chính mình sáng lập thiên tôn Lại bị diệt đây không thể nghi ngờ là đem hắn mặt đè xuống đất Hung hăng ma sát Cái này khí Tuyệt đối không thể nhịn Không thể nuốt cho nên Hắn Đến rồi dám đem bản cung mặt đè xuống đất ma sát Hôm nay Bản cung liền đem đại tần thánh thượng mặt Đè xuống đất ma sát từ nhỏ đến lớn. Hắn diệt cực bảo tại người trong cùng thời. Khi nào bị qua vũ nhục như vậy thiên ngoại thiên bởi vì một số tình huống. Sẽ liên tục không ngừng phái người xuống tới. Nếu là khiến người khác biết mình tình huống về sau. Sau này mình còn thế nào lăn lộn nơi này hẳn là không có ai biết thân phận của bổn cung A diệt cực bảo hỏi. Liền xem như còn lại người của thiên đình biết. Vậy cũng phải đợi đến chính mình báo thù về sau. Nếu là trước lúc này. Mặt mình. Vậy coi như không có a điện hạ. Yên tâm đi. Đông Châu Đại Lục trước mắt theo chúng ta một nhà. Còn lại người của thiên đình không ở nơi này. Một cách khác người hầu nói ra. Diệt cực bảo nghe được về sau trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Dạng này. Rất tốt có điều. Điện hạ. Đoạn thời gian trước đại huyền bên kia đại thái tử muốn cùng điện hạ cộng đồng chiếm đoạt đông châu đại lục ngài nhìn thuộc hạ làm như thế nào về hắn diệt cực bảo nghe nói như thế những mày đại huyền thiên đình đại thái tử huyền pháp đúng vậy điện hạ diệt cực bảo tùy ý phất phất tay mang theo một tia rét bỏ nói hắn xem như cái thứ gì cũng dám cùng bản cung phân một cái ngụy thiên đình Còn thật đem mình làm thật thiên đình rồi diệt cực bảo trong giọng nói mang theo khinh thường. Được rồi điện hạ thuộc hạ biết làm sao đáp lại. Người kia cung kính nói. Xoát xoát mấy đạo phá không thanh âm truyền đến. Tại diệt cực bảo đối diện. Xuất hiện mấy bóng người. Diệt cực bảo đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Thấy được trầm thương sinh bên cạnh cổ thành phong về sau. Sắc mặt biến thành đen. Đậu phộng không phải nói không có những người khác tại Đông Châu Đại Lục sao hiện tại. Đây là làm sao cái tình huống bốn cái người hầu cũng tương tự nhìn đến cổ Thành Phong. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra này cổ Thành Phong đối diệt cực bảo thân thiết lên tiếng chào hỏi. Này ngươi mà diệt cực bảo chừng lấy cổ Thành Phong trong lòng nói ra. trầm thương sinh thản nhiên nói. Ngươi chính là diệt cực bảo A nói một chút. Đến chấm đại tần chuẩn bị làm gì diệt cực bảo lúc này mới nhìn về phía trầm thương sinh hít một hơi thật sâu nói ra đại tần thánh thượng ngươi cũng đã biết không diệt thiên tông thế nhưng là bản cung thành lập mà thuộc hạ của ngươi trực tiếp diệt bản cung thiên tông cách này khiến bản cung rất khó chịu các ngươi đây là tại đánh bản cung mặt tại đánh đại diệt thiên đình mặt diệt cực bảo ngoan lệ nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh lười biếng mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấp ô thật sao ba đột nhiên diệt cực bảo thân thể trực tiếp bay ngược mà đi không trong mây tầng biến mất không thấy gì nữa đây mới là đánh mặt trầm thương sinh chăm chú nhìn còn lại bốn vị người hầu bốn vị người hầu vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi ba chương bảy trăm mười lăm ngươi là lựa chọn sinh vẫn là chết bầu trời xa xăm bên trong một trận tầng mây rung chuyển Một bóng người từ trong tầng mây lộn đi ra. A diệt cực bảo gầm nhẹ một tiếng. Giống như một đầu nổi giận sư tử. Ánh mắt như hàn băng. Nhìn về phía trầm thương sinh. Một bàn tay đánh trên mặt của hắn vực này xỉ nhục. Từ khi hắn sinh ra tới liền không có nhận qua dạng này xỉ nhục. Hơn nữa. Còn là một cái người hạ giới tuyệt đối không thể tha thứ ha ha diệt cực bảo trên mặt. Lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tuy nhiên trên mặt của hắn, liền một đảo bàn tay ánh màu đỏ ấm. Nhưng là tuyệt đối không có ảnh hưởng đến hắn lúc này. Một thân sát ý đi theo diệt cực bảo bốn cái người hầu. Nhìn thấy chính mình thái tử nộ cười về sau. Nhao nhao dùng mình một cái. Bọn họ lâu dài đi theo tại diệt cực bảo bên người. Tự nhiên minh bạch lúc này diệt cực bảo. Là một cái dạng gì trạng thái. Bất tử không nhỉ làm cổ thành phong nhìn thấy diệt cực bảo phản ứng về sau ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng đối trầm thương sinh nói đại tần thánh thượng lần này ngươi nhưng xong đời diệt cực bảo con hàng này nghe đồn ra đời thời điểm có tiên hạ tự mình đưa tới truyền thừa cái kia phần truyền thừa danh xưng là thiên cổ mạnh nhất thần thể trầm thương sinh nghe được cổ thành phong nhẹ nhàng cười một tiếng không thèm để ý chút nào. Thiên cổ mạnh nhất thể nếu là lúc trước trầm thương sinh, có lẽ có thể tin. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản cũng không tin diệt cực bảo quanh thân. Từng vòng từng vòng màu xanh lam vầng sáng, từ diệt cực bảo dưới chân bắt đầu chậm rãi tăng lên. Diệt cực bảo khói miệng ngậm lấy nụ cười, nhìn về phía trầm thương sinh, ngươi cũng đã biết. Bản cung vì sao gọi là diệt cực bảo sao trầm thương sinh nghe được diệt cực bảo. Nhất thời cười. Nói ra. Đó là bởi vì. Cha mẹ ngươi lên. Diệt cực bảo. Những người khác. Quả nhiên. Không có kẻ hở đáp án trầm thương sinh thản nhiên nói. Nhanh đi. Nhường chấm nhìn xem thực lực của ngươi. Mạnh bao nhiêu. Có đủ hay không tư cách. Sống mà đi ra đi Đại Tần Thiên Triều vừa nói xong, Trầm Thương Sinh tiến về phía trước một bước bước ra. Oanh trung quanh hư không, lấy ánh mắt tốc độ rõ dệt cấp tốc sụp đổ lấy. Vô số hư không mảnh vỡ đang đến gần Trầm Thương Sinh một khắc này. Trong nháy mắt hóa thành tư vô một đóa ngọn lửa màu đen. Từ Trầm Thương Sinh trên thân trầm rãi bay lên. Diệt cực bảo gặp này, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Người này Tại Đại La Kim Tiên bên trong Cũng là so sánh tồn tại cường đại Nhưng là Vừa nghĩ tới bản lãnh của mình Diệt cực bảo tự tin lại trở về Đại La Kim Tiên bên trong tồn tại cường đại Chính mình lại không phải là không có xếp qua huống chi Một cái người hạ giới Chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao Tuy nhiên Diệt cực bảo là nghĩ như vậy Nhưng là Mỗi một sởi chân khí Diệt cực bảo đều không có lãng phí Cho dù trầm thương sinh là người hạ giới Nhưng Hắn vẫn là thiên triều chi chủ thiên triều thánh thượng Từ thân phận tới nói Tuyệt đối không thua với thiên đình thái tử chi vị Cho nên Bản cung Mấy ngươi Chịu chết diệt cực bảo trong miệng trầm rãi phun ra mấy chữ Sau đó Tại diệt cực bảo trên thân từng đạo từng đạo màu xanh lam đường vân xuất hiện tại diệt cực bảo trên da. Lam Hoàng Thiên Kinh oanh diệt cực bảo khí tức đột nhiên bắt đầu kéo lên. Lực lượng cường đại ở xung quanh hắn tùy ý phá hư. Cổ Thành Phong gặp này, vội vàng nói: "Đây chính là diệt cực bảo ra đời thời điểm, tiên hạc ngậm tới vô thượng thần công." Lam Hoàng Thiên Kinh trầm thương sinh vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Mà diệt cực bão thì là Cả người lúc này tràn đầy cực hạn Nổ tung lực lượng Tóc dài biến thành màu xanh lam Liên tiếp diệt cực bão đồng tử Đều là tràn ngập hào quang màu xanh lam Lam hoàng thiên kinh Đại tần thánh thượng Bản cung cho ngươi đầy đủ mặt mũi Cho nên Chết đi diệt cực bão thân thể trong trước mắt biến mất Xuất hiện lần nữa Bất ngờ đã đi tới trầm thương sinh bên hông Chết diệt cực bão hướng về trầm thương sinh, nhất trường vỗ xuống. Chân khí màu xanh lam, phản phất giống như bầu trời thâm thúy, làm cho người đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trầm thương sinh nhỏ hơi nghiêng người một cái, cùng diệt cực bão bốn mắt nhìn nhau. liền lực lượng như vậy sao trầm thương sinh trong ánh mắt. Ngọn lửa màu đen đang nhún nhảy. Mỗi một lần nhảy vọt. Đều giống như một lần thần công thuế biến diệt cực bảo nghe được trầm thương sinh nghe được lời này biến sắc bởi vì trầm thương sinh một cái tay khác trưởng đã dán tại trên người hắn oanh chân khí màu đen bảo phát đi ra diệt cực bảo thân thể lần nữa bay ngược mà đi tại diệt cực bảo bay ngược thời điểm vậy mà vẽ ra trên không trung một vết nứt hoa diệt cực bảo một ngụm lớn máu tươi phun tới nhất trưởng đánh vào trên bầu trời Cái này mới ngưng được tự mình ngã bay trạng thái ngược lại cười ha hả nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Không sai. Ngươi rất mạnh đáng giá. Bản cung. Mở ra trạng thái mạnh nhất xóa sạch máu trên khóe miệng. Diệt cực bảo trên thân. Chân khí màu xanh lam. Không ngừng từ bên trong tản ra. Lam hoàng cực bảo thần thể oanh tại diệt cực bảo trên thân. Dường như mặc vào một kiện màu xanh lam khôi giáp đồng dạng. Chói lóa mắt mà sát khí bừng bừng lam hoàng diệt tay ầm ầm trên bầu trời. Không. Chuẩn xác mà nói là tại diệt cực bảo trên không. Ngàn vạn lôi đỉnh giao thoa. Dần dần dung hợp thành một bàn tay lớn. Xuất hiện ở diệt cực bảo trên đỉnh đầu. Chỉ thấy cái kia bàn tay lớn màu xanh lam phía trên. Nguyên một đám lôi đỉnh phù văn. Dường như mang theo diệt thiên địa lực lượng Hướng về trầm thương sinh ấm vang vỗ xuống Một trưởng này để ngươi biến thành cho buổi diệt cực bão đối với mình một trưởng Này có đầy đủ lòng tin Bởi vì Một trưởng này phía trên Đã không hoàn toàn là chân khí lực lượng Mà lại Còn mang theo lôi đỉnh chi lực oanh màu xanh lam lôi đỉnh trưởng ấm Trực tiếp đập vào trầm thương sinh trên thân Gặp này, cổ thành phong mở to hai mắt, nhìn xem màu xanh lam lôi đỉnh bên trong trầm thương sinh. Không thể nào. Nhưng, làm cổ thành phong vừa mới nói xong. Chỉ thấy cái kia màu xanh lam lôi đỉnh bên trong. Chói mắt kim quang đột nhiên bạo phát đi ra. Hoành tảo bát hoang. Ông kim sắc quang mang trong nháy mắt che mất màu xanh lam lôi đỉnh. Tại hào quang màu vàng ấm kia thoáng hiện lúc mọi người vội vàng bưng bít lấy ánh mắt của mình đơn giản là hào quang màu vàng ấm này thật sự là quá mức lóa mắt lực lượng của ngươi chỉ có ngần ấy sao tại mọi người bên tai vang lên trầm thương sinh thanh âm đợi đến kim sắc quang mang dần dần tán đi mọi người lúc này mới nhìn đến trầm thương sinh vậy mà bình yên vô sự đứng tại hào quang màu vàng ấm kia bên trong Thậm chí, liên tiếp trầm thương sinh trên người hắc long bào đều chưa từng xuất hiện bất kỳ nếp uốn. Hút diệt cực bạo cùng hắn bốn cái người hầu ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Một trưởng này lực lượng lớn bao nhiêu, lại cũng không có người nào khác so với bọn hắn biết chắc hiểu. Dưới một trưởng này, vị này thiên triều thánh thượng. Vậy mà không có mảy may tổn thương ông tại trầm thương sinh trên đỉnh đầu. Kim sắc đông hoàng trung trầm giãi chuyển. Hào quang màu vàng ấm này Chính là Đông Hoàng Trung phát ra Đây là cái gì bảo bối diệt cực bảo nhãn lực tự nhiên là không tầm thường Tại nhìn thấy Đông Hoàng Trung trong nháy mắt Chính là biết Chính mình một trưởng này Chỉ sợ đều là bị cái này trung hình bảo bối ngăn cản Trầm thương sinh nhẹ nhàng lấy tay Ngón tay thon dài mà trắng nõn So với tay của nữ nhân Càng thêm trắng nõn thế nhưng là mọi người nhìn thấy tại như vậy một đôi tay phía trên một đóa ngọn lửa màu đen nhảy xuất hiện như vậy ngươi là lửa chọn sinh vẫn là chết theo trầm thương sinh thanh âm ngọn lửa màu đen kia như là vòng lửa một dạng bao trùm ở toàn bộ hư không đem tất cả mọi người đều bao trùm ở diệt cực bảo gặp này trong mắt mang theo quật cường chi sắc bản cung từ trước đến nay chỉ có để cho người khác chết ai dám nhường bản cung chết vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi ba chương bảy trăm mười sáu tám tôn liên quân trung phạt đại tần đại tần thiên triều lăng tiêu bảo điện trên không lúc này bầu trời chung quanh bị ngọn lửa màu đen bao vây lại diệt cực bảo bốn vị người hầu ánh mắt nhìn diệt cực bảo đồng thời tại trên người của bọn hắn Chân khí thời gian dần trôi qua ngưng tụ đi ra. Một khi thái tử có lệnh. Như vậy. Bọn họ đều sẽ hóa thành trung thành nhất chiến sĩ. Bảo hộ thái tử phá vây diệt cực bảo đứng cực kỳ thẳng cấp Thân là thiên đình thái tử. Sinh ra chính là một thân ngạo cốt bản cung. Từ trước đến nay chỉ có để cho người khác chết ai dám nhường bản cung chết diệt cực bảo thanh âm. Ở chung quanh truyền vang lấy. trầm thương sinh hít mắt. Nhìn xem diệt cực bảo Diệt cực bảo tại trầm thương sinh nhìn kỹ Thân thể biến đến càng thêm thẳng cấp. Cái kia ngươi cũng đã biết Chấm người Vì sao đầu ngươi thiên tông trầm thương sinh chậm rãi nói ra Diệt cực bảo cười nhạo một tiếng Nguyên bản bản cung là không biết Ngươi một cách thiên triều nào Dám đối bản cung đồng thủ nhưng là Hiện tại bản cung biết rồi Ô trầm thương sinh Kinh ngạc nhìn diệt cực bảo chẳng lẽ ra hỏa này nhãn lực thật cường đại như vậy sao hiện nay đại tần không chút khách khí nói liền xem như thiên đình cử binh đến đây trầm thương sinh cũng dám cùng bọn hắn vừa mới cương thiên đình trầm thương sinh lại không phải là không có đánh qua tự nhiên biết thiên đình thực lực mà bây giờ đại tần thiên triều nhưng đã xa xa siêu việt lúc trước đại tần thiên triều huống chi tượng binh mã thiên binh nhưng còn không có hoàn toàn thức tỉnh đâu diệt cực bảo đột nhiên chỉ cổ thành phong một bộ các ngươi đang làm cái gì ta toàn minh bạch toàn bộ đều biết sáng vẻ nói ra ngươi bất quá là đứng ở đại cổ thiên đình phía bên kia mà thôi ngươi nghĩ có cổ thành phong đứng tại ngươi nơi đó tự nhiên có loại cùng bản cung đánh thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không Bản cung là đại diệt thiên đình nhị thái tử Mà hắn Thì là thất thái tử diệt cực bảo nói ra Chúng ta hai cái Tuy nhiên đều là thiên đình thái tử Thế nhưng là ý nghĩa hoàn toàn không giống trầm thương sinh Lời này Làm sao có chút không đúng trầm thương sinh Quay đầu nhìn thoáng qua cổ thành phong Giờ mới hiểu được tới Cảm tình là vị này cực bảo thái tử Lấy vì phía sau mình đứng đấy đại cổ thiên đình diệt cực bảo đối cổ thành phong nói ra Ta nói cổ thành phong Ngươi chiếm cứ đại tần thiên triều còn chưa tính cái này một cách đại lục Ngươi tốt xấu phân cho ta điểm A lớn như vậy địa phương Một mình ngươi chiếm cứ Khẩu vị có phải hay không có chút quá lớn cổ thành phong Ta ngược lại thật ra muốn A cổ thành phong nhìn thoáng qua trầm thương sinh Sau đó nhìn diệt cực bảo Im lặng nói ra. Lão Diệt. Ngươi nhìn ta. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ta là đứng ở phía sau người sao ta đặc biệt là bị bắt làm tù binh. Ta là tù binh. Ngươi minh bạch cổ thành phong nhìn xem còn tại nói Diệt cực bảo. Sợ Diệt cực bảo đem trầm thương sinh chọc giận. Đến lúc đó Diệt cực bảo song đời không song đời không quan trọng. Thế nhưng là chính mình đâu Diệt cực bảo. Ngoại tạo tình huống như thế nào ngươi? Ngươi đem cổ thành phong bắt làm tù binh diệt cực bảo có chút không tin a hắn cùng cổ thành phong quan hệ không tệ đó a thế nhưng là làm sao cổ thành phong liền thành bắt làm tù binh nói một chút đi. Ngươi thiên tông tại sao muốn đem bàn tay đến chấm đại tần trầm thương sinh mở miệng nói. Diệt cực bảo chuyện đương nhiên nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết thiên địa sắp khép lại sao đến lúc đó thế nhưng là hoàn chỉnh thiên địa. Hoàn chỉnh thế giới khép lại về sau thiên địa chia làm tam giới thiên địa nhân tam giới. Thiên giới là vì thiên đình sân nhà không có phàm nhân. Nhân giới thì là dung nạp phàm nhân. Phàm nhân một khi tu luyện thành tiên. liền có thể phi thăng thiên giới. Mà khu vực thì là thiên giới. Nhân giới sau khi chết chỗ đi địa phương. Cũng xưng là minh giới. Địa phủ diệt cực bảo nói ra trật tự mới tự nhiên sẽ bị thành lập. Thiên địa tự nhiên cũng sẽ cấp cho công đức khí vận. Mà lúc này đây. Ai khí vận nhiều. Ai liền chiếm lính tiên cơ. Tựa như là khí vận triều đình một dạng. Mọi người chúng ta đều là vận triều. Thế nhưng là thiên triều vốn là khí vận liền nhiều. Tự nhiên thiên hàng công đức khí vận. Tự nhiên muốn so hoàng triều. Đế triều hơn nhiều. Mà lại. Công đức khí vận, cùng phổ thông khí vận khác biệt. Chúng ta bây giờ khí vận, vô luận là thiên đình vẫn là thiên triều. Kỳ thực bản chất đều như thế. Bất quá mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Mà công đức khí vận, diệt cực bảo nhìn thoáng qua trầm thương sinh. Thế nhưng là trầm thương sinh trực tiếp ngắt lời hắn. Nói ra, công đức khí vận, có thể đột phá chuẩn thánh. Đúng không diệt cực bảo khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh. Ngươi làm sao lại biết ánh mắt rơi vào cổ thành phong trên thân. Cổ thành phong vội vàng khoát tay. Không phải ta nói. Xem ra. Các ngươi hạ giới người cũng biết. Thế nhưng là. Các ngươi hạ giới người. Đạt được những thứ này công đức khí vận căn bản liền không dùng. Không phải chuẩn thánh cảnh giới. Liền xem như đạt được. Chẳng qua là thực lực một chút tăng lên một chút mà thôi 12 khối đại lục Lại thêm còn lại thiên đình người tới Cùng chia những thứ này công đức khí vận Kỳ thực cũng tăng lên không tới bao nhiêu Diệt cực bảo ánh mắt lấp lóe, nói ra trầm thương sinh mỉm cười Nhẹ nhàng nói Ngươi cho rằng chấm là kẻ ngu sao công đức khí vận Đích thật là giống diệt cực bảo nói tới Không có đạt tới chuẩn thánh cảnh giới Kỳ thực cũng không tác dụng lớn, thế nhưng là, nó còn có một cái tác dụng, cái kia chính là, triệt để ngưng tổ công đức kim thân, vạn pháp bất xâm, vạn pháp không phá, không dính nhân quả đây chính là bọn họ thiên đình vì cái gì phái những người này xuống nguyên nhân. Kỳ thực, từ bọn họ xuống tình huống đến xem, đủ để thấy đến bọn họ tại mỗi cái thiên đế trong mắt địa vị. Diệt cực bảo nghe được trầm thương sinh Mang trên mặt nghi hoặc. Cổ thành phong lúc này thời điểm im lặng nói ra Lão Diệt Ngươi cũng đừng chơi bộ này Hắn có thể so sánh ngươi minh bạch hơn nhiều Diệt cực bảo Đại tần thánh thượng Bản cung hiện tại biết thực lực của ngươi mạnh Thế nhưng là Lần này thế nhưng là thiên ngoại thiên tất cả thiên đình cùng nhau xuống thậm chí Thiên đế đều cũng bắt đầu thổ hạ tới Diệt cực bảo nói ra Thực lực của ngươi mạnh hơn Thế nhưng là những cái kia đều là thiên đế A trầm thương sinh nghe diệt cực bảo nói Nói ra Như vậy nói cách khác Trong thiên địa này Tại khép lại trước đó Thiên đế cũng sẽ xuống tới ừ. Vinh Quy. Quy Mơ Diệt cực bảo nhẹ gật đầu Đó căn bản không cần hỏi Những ngày kia đế vây ở cảnh giới rất lâu Đã sớm muốn đột phá Xem ra Tương lai có một đoạn sẽ rất đặc sắc A trầm thương sinh trong mắt Chảy ra một vệt thần quang Có chút mong đợi nói ra Cũng không biết Những ngày này đế Nếu là chết ở chỗ này Thiên đình có thể hay không sụp đổ cổ thành phong Diệt cực bảo Hẳn là sẽ không a diệt cực bảo nghe được trầm thương sinh Có chút sụp đổ. Ngươi đặc biệt là muốn cái này đại lục khác thiên triều. Hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu cùng người của thiên đình hợp tác. Dù sao thiên đình rất mạnh. Trầm thương sinh nhìn thoáng qua diệt cực bảo cùng cổ thành phong. Nói ra. Các ngươi hiện tại có thể rời đi. Về phần còn lại. Chấm không truy cứu. Chấm cùng đại cổ thiên đình. Đại diệt thiên đình cũng không có cái gì ăn oán. Bất quá Đừng đến đánh đại tần chủ ý Nếu không Lần sau Liền không có tốt như vậy rời đi Oanh đột nhiên Toàn bộ đại tần thiên triều trên không Một cái kim sắc hộ cháo xuất hiện Tình huống như thế nào Đại tần tất cả bách tính Sinh linh nhau nhau ngẩng đầu Chỉ thấy Cái kia kim sắc hộ cháo bên ngoài Xuất hiện vô cùng vô tận bóng người Đại tần thiên triều giao ra Thiên triều khí vận Nếu không Tám tông liên quân Đạp biến đại tần mỗi một cái góc. Hoang tàn vô địch trí tôn thái tử ra 73 chương 717 bắc cảnh chi chiến đại tần thiên triều giao ra thiên triều khí vận. Nếu không. Tám tông liên quân. Đạp biến đại tần mỗi một cái góc. Hoang tàn kim sắc hộ triều đại trận bên ngoài. Chuyện đến từng đợt thanh âm. Chuyện gì xảy ra đây là cái gì tình huống trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại tần thiên triều bách tính. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết chuyện gì xảy ra, trầm thương sinh nhớ mày, sắc mặt biến đến khó coi, theo phất ốm tay áo một cái, cái kia kim sắc hồ cháo, nhất thời tại lăng tiêu thiên cung trên không, hiện hiện ra một cái hình ảnh, tại cái này trong tấm hình chính là đại tần thiên triều chi bắc bắc cảnh chi địa lúc này phát sinh sự tình, vô số bóng người, khí tức cường đại, lúc này. Tại những thứ này người phía trước, đứng vững tám đạo bóng người. Mà tám người này, thì là ủi lấy một bóng người. Đại tần Thiên Triều, đem Thiên Triều giao ra, có thể sống. Nếu không, đại tần sinh linh, một tên cũng không để lại người này thân mang toàn thân áo trắng. Khí chất phi phàm, bất quá, giấu ở khóe miệng của hắn cái kia một tia che lấp. Lại phá hủy cả người hắn mỹ cảm. Quanh cùng lúc đó. Hình ảnh như vậy. Tại toàn bộ đại tần hiện hiện ra. Phạm là đại tần bách tính. Sinh linh. Lúc này đều nhìn bắt cảnh chi địa hình ảnh. Ta đi. Người kia là ai ai như thế cuồng nào đó một cách thành nhỏ. Trên đường cái. Một vị ngay tại bán thịt heo trắng hán gặp này. Thả ra trong tay thịt heo. Không khỏi hỏi. Trên đường người lui tới Hoàn toàn là lắc đầu Không biết Bất quá Đích thật là cuồng Lão tử đều muốn đi làm chết hắn nếu không chúng ta cùng đi dù sao chúng ta khoảng cách bắc cảnh chi địa lại không xa Một vị thư sinh đột nhiên đi vào trước mặt bọn hắn trên mặt tỏa ra một vệt nụ cười Lý thư sinh ngươi chắc chắn chứ Lão tử sợ thân thể của ngươi không chịu đựng nổi a bán thịt heo trắng hắn vỗ vỗ thư sinh bả vai Ha ha cười nói. Nói xong. Bán thịt heo trắng hán hết lớn một tiếng. Bà nương. Đem lão tử sát chư đao lấy ra. Hôm nay lão tử phải dùng nó chặt mấy cái đồ không có mắt đúng rồi. Buổi tối cho chúng ta mấy cái nấu chút rượu thịt. Chúng ta trở về ăn thịt heo bày ra đằng sau. Một vị phụ nhân mang theo một thanh đao mổ heo đi ra. Đưa cho trắng hán. Có thể không đi được không a bọn họ nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Tráng hán lấy tới sát chư đao. Bất mãn nhìn xem phụ nhân. Hừ. Ngươi biết cái gì. Mọi người muốn là đều không đi. Người nào cùng bọn hắn đánh không kiến thức bà nương. Ở nhà chờ tốt lý thư sinh đối với phụ nhân hơi hơi thi lễ. Vừa cười vừa nói. Tẩu tẩu chớ có lo lắng. Bởi vì cách gọi là tu thân. Tề ra. Chi quốc, bình thiên hạ, tiểu sinh đọc nhiều năm như vậy sách. Đều đọc được chó trong bụng. tráng hán móc móc lỗ tay, vội vàng nói. Nếu là chúng ta cũng không nguyện ý ra ngoài, như vậy chúng ta ngày mai liền đều là vong quốc chi nhân. Lý thư sinh còn muốn nói tiếp, bị tráng hán trực tiếp đỡ đi. Vong quốc cái cỏng lông lão tử tại cái này. Ai dám nói vong thư sinh ngươi thật là sẽ không nói chuyện nam cảnh chi địa. Nam cung phạt an tính ngồi ở chỗ đó, nhìn xem không chung hình ảnh, không có chút nào đồng tính. Cảnh chủ. Tám tông A chúng ta muốn hay không xuất binh A một vị cấp dưới. Trong ánh mắt mang theo lửa nóng thần thái. Nhìn xem hình ảnh kia bên trong đến chi không rõ đầu người. Trong lòng hỏa nhiệt. Thế này sao lại là đến đánh bọn hắn A cái này rõ ràng là đến đưa công lao A đại tần võ họp. Tất cả mọi người có thể miễn phí học tập Nhưng là Chỉ có những cái kia đại thần thông Cũng phải cần công lao đến đổi đó A những năm này đều không có người tìm đến đại thần phiền phức Bọn họ trước kia đổi lấy đại thần thông Đã sớm tu luyện viên mãn Hiện tại nhu cầu cấp bách tươi mấy món tiền nhỏ tiền nhập trứng A đúng A Cảnh chủ Chúng ta bây giờ quá nghèo Mấy ngày trước đây Ta còn nghe nói đông cảnh chi địa những tên kia. Lại lấy được không ít đồ tốt. Thì liền lấy đại thần thông. Đều hứa ngũ sáu bộ đây. Một cách khác thuộc hạ trông mà thèm nói. Tuy nhiên chúng ta khoảng cách bắt cảnh chi địa có chút xa. Thế nhưng là chúng ta có thể trực tiếp mở ra thiên cung đi qua trực tiếp tư không nhảy vọt. Cũng không có bao xa. Răng rắc. Mặt nhiễm chén trà trong tay nát. ngẩng đầu lên ánh mắt đỏ bừng các ngươi mới vừa nói bạc thiếu khanh lại lấy được năm sáu bộ đại thần thông vẫn còn có đồ tốt một đám thuộc hạ liền vội vàng gật đầu đúng vậy a cảnh chủ ngươi nhưng không biết cái kia đông cảnh thật sự là không biết xấu hổ a đạt được thì cũng thôi đi còn hướng chúng ta khoe khoang cảnh chủ ngươi xem một chút đây là người làm sự tình mặt nhiễm nhất thời đứng lên một thân đại bảo Phình lên rung động, cho hết lão tử đi trong thiên cung. Trực tiếp thiên cung nhảy vọt. Lần này đầu người, chúng ta nam cảnh muốn bắt lại đến một nửa mặt nhiễm ánh mắt đỏ bừng. Nhìn xem trong tấm hình tám tông chi nhân, hận không thể một cách toàn bộ đem bọn hắn nuốt vào. Cẩu vật Bạch Thiếu Khanh đông cảnh chi địa. Ầm ầm đông thiên cung tại ầm ầm rung động, đông cảnh thiên binh liên tục không ngừng tiến vào đông thiên trong cung. Bên cạnh bạc thiếu khanh cùng hám thiên thánh viên không ngừng chỉ huy Lão Bạch ngươi làm như vậy không sợ bị đánh chết Sao hám thiên thánh viên nhìn xem bạc thiếu khanh hưng phấn bộ dáng Lo lắng hỏi Bạc thiếu khanh nhẹ nhàng thở dài Không có cách Ai bảo chúng ta cách gần đó đâu đợi chút nữa Chúng ta nói thẳng bắc cảnh chi địa Đông thiên cung trực tiếp chấn áp bọn họ những công lao này Đều là chúng ta hoa há hám thiên thánh viên Tây cảnh chi địa Cát vàng đầy trời Một tòa thiên cung ầm ầm đổn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa Một cây thương hồn trong mây trời bò cạp cả ảnh trùng điệp đều Không thấy Trăm dặm không người xem nhân gian mới biết nơi đây là Hoang Nguyên Tây cảnh chi địa Nam cung phạt bắc cảnh chi địa Nối tuyết liên miên Lúc này Nối tuyết bên ngoài Tám tông cường người Nhao nhao buông xuống. Nối tuyết chi đỉnh. Vô số tướng sĩ thân như sơn nhạc. Bọn họ là bắc cảnh thiên binh trong đó một tòa cao nhất trên tuyết sơn. Một đạo nữ tử bóng người ngạo nghễ mà đứng. An tính nhìn xem tám tôn chi nhân. Bản tướng. Hoa khuyên thành vô vô tuyết phong thổi mạnh. Áo bào cổ động. Chỉ có bất động chính là. Cái kia một cái thân thể. Bản cung. Đại huyền thiên đỉnh đại thái tử huyền pháp tám tôn đứng đầu người trẻ tuổi kia chậm rãi đứng dậy nhìn xem hoa khuyên thành thản nhiên nói đại huyền thiên đình đại thái tử cái thân phận này đầy đủ nặng hoặc là lui hoặc là chết hoa khuyên thành nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực màu đỏ hồ ly căn bản không có mắt nhìn thẳng bọn họ liếc một chút huyền pháp huyền pháp ra mặt khẽ nhăn một cái Hơi hơi nheo mắt lại Nhìn xem hoa khuyên thành Nói ra ngươi nơi này bất quá cũng liền mấy chục vạn người Trăm vạn người đều không đến Còn muốn nhường bản cung lui là ai Cho tự tin của ngươi huyền pháp bước ra một bước Khí thế bàng bạc nhất thời hướng về hoa khuyên thành chút xuống mà đi Lúc này Trên bầu trời Một cái vết nước xuất hiện To lớn công trình kiến trúc từ trong cái khe rơi xuống Hướng thẳng đến tám tông liên quân rơi xuống, quanh tám tông liên quân người thật sự là nhiều lắm. Cho dù là nhìn thấy kiến trúc này vật rơi xuống trong nháy mắt bắt đầu tránh né, thế nhưng chưa kịp, nhất thời, huyết vụ đầy trời bay lên, lần này, mấy trăm ngàn tám tông chi nhân toàn bộ bị chấn áp thành xương máu. Hoa ha ha, ha Bạch Thiếu Khanh một bước đi đầu, đi ra. Quả nhiên, đây đều là bản tướng Bạch Thiếu Khanh vung tay lên, Vô số thiên binh cùng hám thiên thánh viên nhất tục Từ đông thiên trong cung bay ra Tại huyền Pháp trong mắt Những thứ cầu này Vậy mà một câu không có nói Bắt đầu đối tám tôn chi nhân giết bắt đầu Hoa khuyên thành gặp này Có chút im lặng giết băng lánh thanh âm Từ hoa khuyên thành trong miệng truyền ra Trong nháy mắt bắc cảnh thiên binh giống như thấu xương chi băng Hướng về tám tôn chi nhân Xem kẽ mà đi Trong hư không, mấy bóng người nhìn xem tình huống phía dưới cổ thành phong cùng diệt cực bảo hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này, cái này không đúng này làm sao cũng là Đại La Kim Tiên A diệt cực bảo có chút muốn khóc. Cảm tình chính mình nhìn thấy còn không phải toàn bộ A hắn đi vào cái thế giới này tự nhiên biết. Tại cái khác thiên triều, có thể hứa ngũ vị Đại La Kim Tiên cũng không tệ rồi. Thế nhưng là cách này Đại Tần Thiên Triều giống như có chút không giống nhau a cổ thành phong trùng điệp thở dài một tiếng thế này sao lại là thiên triều a cái này đặc biệt là thiên đình a trầm thương sinh thì là an tính nhìn phía dưới bỗng nhiên trầm thương sinh ánh mắt rơi vào mặt khác hai cái phương hướng ầm ầm vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi ba chương bảy trăm mười tám đại tần quá tàn bạo đại tần thiên triều bắc cảnh chi địa đầy trời tuyết hoa bay xuống Vô tận máu tươi đem tuyết hoa nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua hết sức xinh đẹp, Ầm um, ầm um, bỗng nhiên. Ở trên bầu trời mặt khác hai bên, đột nhiên xuất hiện hai đảo hư không vết nứt. huyền Pháp gặp này, đôi mắt cực hạn thu nhỏ. Bởi vì, hắn theo cách này hai cách hư không vết nứt bên trong cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại. Oanh tựa hồ là trong cùng một lúc. Hai cách trong cách hẹ. Hai tòa thiên cung đồng thời buông xuống. Ở cái này hai cái hư không viết nước phía dưới, Huyền pháp gặp này, khói mắt, nhất thời hét lớn một tiếng chạy mau nhưng làm Huyền pháp hô lúc đi ra đã chậm. Ầm ầm hai tòa thiên cung, giống như thiên ngoại vẫn thạc đồng dạng, nện xuống tại tám tông liên quân bên trong. Hoa ầm a huyết nhục bay tán loạn, thần hồn tuyệt diệt. Thậm chí liên tiếp trên bầu trời tuyết hoa cũng vì đó yên tĩnh. Pha hạ! Bản tướng cũng đến nam thiên cung bên trong. Một bóng người nhảy ra ngoài. Còn chuyển đến thanh âm. Hoa cảnh chủ chớ sợ. Bản tướng đến đây tương trợ xoát xoát nam. Cảnh thiên binh nhao nhao xuất hiện. Nguyên một đám gào thép. Bắc cảnh các huyên để chớ sợ. Các huyên để đến đây tương trợ hoa khuyên thành kinh ngạc nhìn xem mặt nhiễm lời này của ngươi có phải hay không có chút không biết xấu hổ a bản tướng cái gì thời điểm hướng các ngươi nhờ giúp đỡ bắc cảnh thiên binh càng là nguyên một đám xứng sờ ngay tại chỗ một bên nhìn lấy ngay tại hưng phấn giết địch đông cảnh thiên binh nhìn nhìn lại cái này đi tới nam cảnh thiên binh ui cầu các ngươi các ngươi đừng đến a thật vất vả có đầu cá lớn các ngươi lại còn đến chia cắt thật sự không làm người thôi nhưng Mặt nhiễm nhìn đến bạch thiếu khanh tại tám trong tung xuyên tới xuyên lui, vốn là cười to gương mặt nhất thời tối sầm lại. Đậu phộng! Bạch thiếu khanh! Ngươi thật sự không phải người thôi hoa mũi tử chớ sợ. Vi huyên cũng đến nhiếp hồn thương vừa ra. Bao phủ mặt đất ngàn vạn thần hồn. Hóa thành bột mịn Nam cung phạt bình tĩnh từ Tây Thiên cung đi ra. Gặp này! Hoa khuyên thành bất đắc dĩ nói ta nói các ngươi có phải hay không có chút quá a bản tướng khi nào hướng các ngươi xin giúp đỡ qua các ngươi nếu là thành tâm đến bản tướng tự nhiên là hoan nghênh thế nhưng là các ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ hoa khuyên thành nhìn xem tam đại thiên cung đều xuất hiện về sau sắc mặt triệt để biến thành đen đậu phỏng ở đâu là tam cảnh thiên binh a liên tiếp tam cảnh thần thú đều tới ta đi Các ngươi có phải hay không không chơi nổi hoa khuyên thành tức dẫn đến dưới chân mười giảm tuyết đều hóa tan. Đây không phải đại quân đột kích. Chúng ta sợ không đủ sao bạc thiếu khanh tay cầm tử sắc thần thương. Đem một vị thái ốc kim tiên cường giả xuyên thấu. Chậm rãi nói. Oanh tại bạc thiếu khanh bên cạnh. Hám thiên thánh viên trực tiếp biến ảo thành bàn thể. Hai cái bàn tay đập dưới. Nhất thời mấy ngàn kim tiên tông môn đệ tử bị sinh sinh đập thành thịt nát, được không thay thảm còn bên kia nam cảnh thông thiên long mãng hóa thành bản thể ngàn trưởng thân thể, tựa như là một toả hành tẩu sơn mạch, vô số tông môn đệ tử bị trực tiếp nghiền thành bụi trên đại địa lộ ra một cách thâm uyên mưng. tây cảnh chi địa xích ma thiên hạc tựa hồ nhìn thấy bị hai người bọn họ mới vượt lên trước càng là hiển hiện ra một trăm trưởng thân hình cao lớn, cái đuôi đằng sau so với thân thể còn muốn lớn đuôi bò cả, hiện ra một chút ánh sáng xanh, dường như hóa thành một cây phong mang vô cùng trường thương, đem hàng trăm hàng ngàn tám tôn đệ tử trực tiếp xuyên thấu, xuyên thành một chuỗi, sau cùng trực tiếp đặt ở trong miệng, cờ rác cờ rác nhai lấy, được không tàn nhẫn huyền pháp ở một bên nhìn xem sắc mặt nhanh chóng biến hóa đây có phải hay không là nơi nào có điểm không đúng vô luận hắn nghĩ như thế nào liền là nghĩ không ra đến không đúng chỗ nào mới tám tòa thiên tông mà thôi các ngươi cần phải như thế à hoa khuyên thành nhìn phía dưới động tác rõ ràng là đến đánh bắc cảnh chi địa thế nhưng là bắc cảnh chi địa còn chưa có bắt đầu động tác liền thành dạng này rồi huyền pháp tự nhiên là nghe được hoa khuyên thành mới tám tòa Thiên Tông mà thôi. Huyền Phản nhất thời im lặng, đây tuyệt đối là chỗ nào sai lầm. Cổ Thành Phong cùng Diệt Cực Bảo nhìn xem giữa sân, thật sâu nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên, cái này mới chữ. Dùng thỏa đáng chỗ tốt a Diệt Cực Bảo khóc tang mặt mũi này. Nói ra, Cổ Thành Phong thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, nhẹ gật đầu, cái này đích xác là hẳn là dùng cái này mới chữ. Bằng không ta vậy mà cảm thấy cái này tám tòa thiên tông có chút thật xin lỗi những thần thú này. Quá cực kỳ tàn áp cổ thành phong nhìn xem cái kia hạt tử. Một cái kết thúc. Xuyên thành một chuỗi. Sau đó phóng tới trong miệng. Cờ rác cờ rác nhai lấy. Tựa như là ăn ngon lắm bổ dáng be be. Cái kia thông thiên long mãng. Lúc này là càng thêm hùng tráng. Hiện nay. Long tục là đại tần quốc thú. Một số long tục không muốn máu Trực tiếp liền cho ăn long mãng Cho nên nói Lúc này thông thiên long mãng Mới thật sự là long mãng thân thể lắc lư Đại địa liền theo rung động Mỗi một lần du động Tựa như là vô số đại sơn tại đụng chạm lấy Thậm chí Những cái kia tám tôn đệ tử Liền long mạch lân phiến đều không thể mở ra Xem ra những năm này bọn họ tu luyện cũng còn không thể a trầm thương sinh xé mở tư không đi tới hoa khuyên thành bên cạnh hoa khuyên thành nhìn thấy trầm thương sinh nhất thời nửa quỳ trên mặt đất hoa khuyên thành cung nghinh thánh thượng trầm thương sinh nhẹ gật đầu ra hiệu hoa khuyên thành đứng dậy sau đó vừa cười vừa nói ngươi muốn là lại không ra tay vậy coi như là thật tiện nghi ba người bọn hắn Hoa khuyên thành sau khi nghe được Đang chuẩn bị muốn xuất thủ Nhất thời ngây ngần cả người Cười khổ nói Thánh thượng Cái này không thể à, rõ ràng là ta bắt cảnh chi địa đó a, trầm thương sinh bỗng nhiên ha ha phá lên cười Nói ra Hôm nay thật là là vừa vặn Ngươi một cách bắt cảnh chi địa đại chiến Bắt cảnh chi chủ cảm tình đều không cần tham chiến à, tiếng nói vừa mới rơi xuống Chỉ thấy trên bầu trời Một đầu màu nâu sông lớn xuất hiện. Hùng hồn khí thế. Dường như có thể đem thiên khai một cái lỗ hồng. Ha <cười> ha. Các huyên đệ đừng vội. Hoàng hà thiên binh cũng đến trăm vạn mặt lấy màu nâu chiến giáp thiên binh. Từ sông lớn bên trong đi ra. Còn lại tam cảnh xem xét. Đậu phổng. Lại tới một cái tắc các huyên đệ. Hoàng hà thiên binh tới. Tranh thủ thời gian dết A bằng không. Liền canh cũng không có. Hoàng Hà một ngựa đi đầu trong tay Hoàng Hà thần thương càng lại như là một con sông lớn đồng dạng, khí thế hùng hồn. Nhưng, làm Hoàng Hà thiên binh vừa mới rơi xuống đất trên bầu trời, một cỗ ma khí chậm rãi dâng lên. Thoạ! Thật là nhiều người A hôm nay. Bản tướng muốn ăn cách đầy đủ ma ngục thiên binh. Cho bản tướng giết A mặc bạch một thân sơn áo bào màu đen. Lộ ra vô cùng tà áp. Nhìn xem tám tông đệ tử Tựa như là thấy được ngon miệng đồ ăn một dạng Oanh oanh tại tám tông thiên binh một phương khác Vô số tám tông đệ tử không ngừng bay lên trời Ở trên bầu trời trực tiếp nổ tung ra Không nghĩ tới trên đường trở về Còn có thể đụng phải chuyện tốt như vậy một chân đạp ở trên mặt đất Trung quanh tám tông đệ tử thân thể nhau nhao nổ tung lên đại hoang thiên binh cũng đến hoang ngân trực tiếp ôm đồm lấy một vị thiên tôn trưởng lão, hai tay vừa dùng lực, vị trưởng lão này trực tiếp bị xé thành hai nửa máu tươi tưới tiêu tại hoang ngân trên thân thể. ha ha, sảng khoái tuyết phía trên chi đỉnh, trầm thương sinh nhìn xem nguyên một đám xuất hiện thiên binh, nụ cười trên mặt một mực không có tán đi. những năm này. Không nghĩ tới đều tiến nhập đại la kim tiên cảnh giới hoa khuyên thành lúc này còn có thể nói cái gì chính mình xuống dưới không đi xuống. Còn có khác nhau sao cổ thành phong cùng diệt cực bảo nhìn xem cái này nguyên một đám đi ra người. Đều là đại la kim tiên. Thực lực như vậy. Tựa hồ cùng thiên đình. Đã không có khác biệt gì đi đây cũng quá hung tàn đi diệt cực bảo cho cổ thành phong một ánh mắt. Đại khái ý tứ chính là. Hương đệ. Chúng ta làm sao bây giờ phía dưới? Huyền Pháp đã chết lặng. Cái này đặc biệt là thiên triều đây là hạ giới. Cái này nguyên một đám xuất hiện. Hắn liền không có nhìn thấy cái nào là tại Đại La Kim tiên phía dưới. Quá kinh khủng. Đại Thái Tử. Chúng ta làm sao bây giờ à cái này đại tần quá hung tàn. Tám Tông Tông Chủ. Đi tới huyền Pháp bên người. Nhưng. Cũng là bọn họ cái này tụ họp một chút tập hợp. Khiến người khác nhìn thấy Nguyên lai like. Đầu to đều ở nơi này A huyền Pháp gặp này Vội vàng đẩy ra những cái kia Tám tông tông chủ Các ngươi đừng đến bản cung nơi này Đều cho bản cung đi thế nhưng là Muộn ha ha Cách này ta muốn hoang ngân hung hăng Một chân giấm ở trên mặt đất Nhất thời Trên đại địa xuất hiện một đầu thổ long Hướng về huyền Pháp mà đến Nho nhỏ hoang ngân Vậy mà cùng bản tướng kiếm mặt bạch gặp này. Trên người ma khí tùy ý. Tựa như là một đầu viễn cổ ma thần đồng dạng. Hướng về huyền Pháp mà đến. Vô địch chí tôn thái tử ra 73 chương 719 tinh không hệ liệt chính là tạp chủng. Chúng ta mới là chính thống đại tần thiên triều. Bắc cảnh chi địa. Nhưng thấy thiên đế tối tâm. Chân khí tàn phá bừa bãi. Vô số tôn môn đệ tử. Ở trong sân gào thét, Kêu thảm. Đối với tám tôn đệ tử tới nói. Thế này sao lại là đến kiếm tiện nghi đây quả thực là đến tìm cái chết. Đợi tại chính mình rừng sâu núi thắm không tốt sao nhất định phải đi ra nói cái gì đây là đại cơ duyên. Đại vị ngộ. Ta nhổ vào nhìn xem cùng chính mình sinh hoạt mấy trăm năm các sư huyên để nguyên một đám ngã xuống. Nhìn xem thân thể của bọn hắn bị tứ phân ngũ liệt tất cả mọi người không muốn tiếp tục nữa đây chính là đi tìm cái chết đó a huyền pháp bỗng nhiên cảm giác được chính mình hãi hùng khiếp vía ngẩng đầu nhìn lên một cái cường tráng vô cùng nam tử hướng về chính mình cuồng bảo mà đến mà dám gặp này huyền pháp thẹn quá hóa giận chính mình thế nhưng là đại huyền thiên đình đại thái tử hiện tại ngược lại tốt liền một cách thiên triều tiểu tướng cũng dám đối với mình ra tay Thật coi mình là bùn nặng hay sao huyền Pháp chân đạp thiên tinh bước Trong trước mắt Tại hắn quanh thân xuất hiện một chút tinh thần chi lực Tinh thần diễn thiên đại thuật 36 đạo quang mang Từ huyền Pháp trên thân thời gian dần trôi qua dâng lên Giống như một cái vũ trụ đồng dạng Ở trong chứa tinh thần ngàn vạn Quanh lúc này hoang ngân nắm đấm hung hăng đánh vào tầng này tinh thần lồng ánh sáng phía trên Hoang Ngân thân thể bị chấn động đến trực tiếp bay ngược mà đi. Huyền Pháp đồng dạng là liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là, còn chưa chờ huyền Pháp ngẩng đầu nhìn, lại xuất hiện một cổ lực lượng cường đại. Chỉ thấy cái kia mặt bạch, ở trên không trung, xoay người hóa trường. Như là thiên thạch đồng dạng, hướng về huyền Pháp nhanh chóng rơi xuống vạn ma vạn kiếp trưởng mặt bạch từ trên trời giáng xuống mang theo vô tận ma khí song trưởng vỗ xuống huyền pháp gặp này hai chân chấn động tinh thần chi lực ở trên người hắn xoay quanh nhất thời hét lớn một tiếng tinh thần luôn hồi trưởng đưa tay song trưởng cùng mặt bạch song trưởng chống đỡ ở cùng nhau Quanh mặt bạch ở trên huyền pháp tại hạ hai người song trưởng tương giao từ hai người song trưởng chỗ Kinh khủng chân khí gần sóng. Nhất thời hướng về bốn phương tám hướng lay động đi. ầm ầm đám người chung quanh. Bị hai người tạo nên gần sóng toàn bộ đánh bay. Trong vòng mấy cái hít thở. Hai người chung quanh tạo thành một cái đất trống. Mặt bạch trong mắt. Ma khí bốn phía cường đại ma khí không ngừng đang ra tăng miêu tả trắng lực lượng. Thiên ma vạn kiếp thủ mặt bạch bỗng nhiên thần thông biến đổi. Nhất thời. Mặt bạch hai tay song trưởng hóa thành hư ảnh, không ngừng hướng về huyền pháp song trưởng vỗ xuống, oanh oanh oanh trong trước mắt, mặt bạch đã đánh ra đi một trăm linh tám trường, mỗi một trường đều bị huyền pháp chìm xuống một đoạn. giờ phút này, huyền pháp một nửa thân thể đã bị đánh vào khắp mặt đất, mặt bạch một cái xoay người ma khí nhập thể, hai tay bão nguyên, thở phào một ngụm chọc khí. Đánh xong, kết thúc công việc huyền Pháp gặp này. Đang chuẩn bị muốn nhảy lúc đi ra. Hoang Ngân xuất hiện lần nữa. Lúc này Hoang Ngân, trong tay nắm lấy một cây bạch cốt đại kích, Mang theo phá không thanh âm. Hung hăng quét vào huyền Pháp trên thân. Đại tần chiến Pháp, thanh thiên bạch nhật bạch cốt đại kích, Tiếp dẫn đại thần thông chi thuật. Sức mạnh vô cùng vô tận. Trực tiếp quét vào huyền pháp trên thân. Tinh thần thần thể, vạn pháp bất xâm huyền pháp gặp này, vội vàng thôi động thần thể. Oanh tải huyền pháp thần thể vừa mới thôi động bắt đầu. Hắn liền cảm nhận được trên người mình. Một cổ lực lượng cường đại nổ tung lên. Âm âm luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trực tiếp đem huyền pháp từ khắp mặt đất rút ra. Giờ khắc này, hoang ngân lần nữa huy động bạch cốt đại gích. Mỗi một lần đều không có thất bại, toàn bộ đánh vào huyền pháp trên thân. A huyền pháp liền xem như có tinh thần thần thể hộ thân. Thế nhưng là, cái kia cổ lực lượng cường đại, vẫn làm cho hắn cảm giác bị cái gì là đau đớn. Bành sau cùng, hoàng ngân trên hai tay, Gân xanh tuôn ra, bạc cốt đại kích trên không trung vậy mà mang theo tới sao hỏa. Lập tức đánh vào huyền phản trên lưng. Oanh huyền Pháp rốt cuộc không chịu nổi cố lực lượng này, hướng thẳng đến trên trời bay đi. Thế nhưng là, lúc này trên bầu trời một bên khác, tử sắc quang mang thoáng hiện. Phá <cười> ha! Cần phải bản tướng tại huyền Pháp trong mắt. Một cây tử sắc thần thương xuất hiện. Một thương quét vào trên thân thể của hắn. A huyền Pháp kêu thảm một tiếng. Vừa mới bị đánh bay đến không trung, Lại bị cây này tử sắc thần thương. Lần nữa hướng xuống đất phía trên đánh xuống. Bạch Thiếu Khanh tay cầm Tử Sắc Thần Thương, nhìn xem bị chính mình đánh xuống huyền pháp, nhích nhích miệng, cũng không biết có đau hay không oanh một trận bụi mù bị huyền pháp tạo nên đến. Bụi mù chậm rãi lên không, vậy mà tại không trung tạo thành một cái cây nấm hình dáng. Giờ phút này, tám tông tông chủ gặp này Nguyên một đám thân thể run run tựa như là cái sàng một dạng. Đã nói xong Đại tần Thiên Triều không chịu nổi một kích, chỉ cần đi theo hắn, liền có thể có được đại cơ duyên. Nhưng là bây giờ, huyền pháp vậy mà đánh cho giống một cái chó chết một dạng, liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Tám tông tông chủ ánh mắt nhìn về phía núi tuyết phương hướng, cái kia mặt lấy Hắc Long bào người, người ta lão đại đều còn không có xuất thủ. Ngươi liền thành chó chết Trinh lệ này Tựa như là có chút lớn a các ngươi đều đáng chết bản cung Muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. A huyền pháp dãy rua đứng lên Ánh mắt nhìn xem trước mặt mình ba người Một cái to con đại hán Trong tay nắm bạch cốt đại hít Một cái thì là ma khí bừng bừng ra hỏa Một cái khác Cười ha hà Chống một cây tử sắc thần thương Úi Còn có thể đánh không ngươi đều dạng này Còn để cho chúng ta chết không có chỗ trôn ngươi sợ là đang nằm mơ a bạc thiếu khanh nhíu mày Nói ra Phí cái gì lời nói Trực tiếp giết mặt bạc trên thân Ma khí vần quanh Nhưng như một tôn ma thần hàng thế đồng dạng Huyền pháp trong mắt mang theo vẻ ngoan lệ Cắn răng Khóe miệng không ngừng chảy xuống máu Lạnh lùng nói Tốt đáp dạng này Các ngươi đều cho bản cung đi chết đi huyền Pháp vừa nói xong. Ở trên người hắn. Một cỗ cường đại tinh thần chi khí bay lên. Tiếp theo. Cái kia cố tinh thần chi khí. Vậy mà tạo thành một đầu tinh không đại hổ. Giống thân thể ngàn trượng đại hổ xuất hiện ở huyền Pháp sau lưng. Tinh thần thiên vòng hổ đây chính là huyền Pháp thần thông. Không. Chính xác tới nói. Đây là huyền Pháp tu hành chi đạo. Tinh thần thiên vòng hổ là thiên ngoại thiên hiếm thấy thần thú. Sát phạt chi lực có thể nói là có một không hai. Mà huyền pháp thần tông cũng là đến từ tinh thần thiên vòng hổ giống tinh thần thiên vòng hổ hai mắt. Là huyết sắc. Mở cái miệng rộng. Hướng về ba người mình gầm thép. So hình thể cực kỳ đi bạch thiếu khanh gặp này. Tử sắc thần thương vạch một cái. Là lớn. Lão viên cứu mạng A mặt mạch Hoang ngẩn Huyền pháp Chỉ thấy tại bạc thiếu khanh sau lưng Một tôn to lớn vượng xuất hiện ở mấy người trước mặt À Một đầu không sai tiểu lão hổ hám thiên thánh viên lúc này trên thân Đã hoàn toàn khôi phục tổ mạch Có thể nói Thần thú bên trong Không có gì ngoài vậy chân chính không xuất thế đỉnh phong thần thú bên ngoài Nó ai cũng không sợ huống chi chỉ là một cái phổ thông tinh không thần thú có thể đánh không bạc thiếu khanh trợn trắng mắt. Hỏi Hám Thiên Thánh Viên trong tay một ngọn núi trụ ném ra ngoài, đem đại địa lệnh thành một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn hú to, cười toét miệng rộng nói ra. Bất quá là thiên luân hổ mà thôi, tinh không hề liệt. Đương nhiên có thể đánh tinh không hề liệt. Nghe được Hám Thiên Thánh Viên lời này, mấy người khóe miệng hung hăng co lại cảm tình các ngươi thần thú còn phân hệ liệt ác tinh không hệ liệt thần thú là hấp thu tinh không chi lực biến cường mà chúng ta thì là đi theo thánh thượng vận triều khí vẫn biến cường chúng ta mới là chính thống bọn họ bất quá là bị vứt bỏ tạp chủng nhìn ta xé nó vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi ba chương bảy trăm hai mươi đại huyền thiên đế hàng lâm hám thiên thánh viên nói xong thân thể cao lớn tựa như là một tòa núi cao đồng dạng. hướng về cái kia tinh không thiên luôn hổ mà đi hổ tạp chủng đến cùng ra ra nhất chiến hám thiên thánh viên danh tự nhưng không phải chỉ là nói suông mà là chân chính có xé trời nước đất thần uy ầm ầm nhưng gặp cái kia hám thiên thánh viên mỗi một bước rơi xuống, tựa như là một tòa núi lớn nện xuống. đại địa run rẩy, giống tinh thần thiên vòng hổ nhìn thấy hám thiên thánh viên, không ngừng hướng về hám thiên thánh viên gào thét lớn. oanh hám thiên thánh viên một lần mãnh kích trực tiếp hai tay mở ra, đem sao trời thiên luôn hổ tung bay. trên tuyết sơn, trầm thương sinh nhìn xem tám tôn đệ tử, Nguyên một đám bị đại tần thiên binh trà đạp. Cũng thời gian dần trôi qua đến khâu cuối cùng. Một cái lô cướp thân xuất hiện ở huyền Pháp trước mặt. Chúc ta tham kiến thánh thượng bạc thiếu khanh bọn họ nhìn thấy Trầm Thương Sinh lập tức hành lễ nói. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào huyền Pháp trên thân. Ngươi là đại huyền thiên đình đại thái tử Trầm Thương Sinh mở miệng nói lúc trước cổ thành phong diệt cực bảo hai người bọn họ đều đã nói cho trầm thương sinh, xoát cổ thành phong cùng diệt cực bảo theo trầm thương sinh mà đến, nhìn thấy huyền pháp một thân bộ dáng chật vật, diệt cực bảo hừ lạnh hừ nói, đồ vô dụng huyền pháp nhìn thấy cổ thành phong cùng diệt cực bảo, nhất thời giận dữ nói, các ngươi vì sao ở chỗ này lúc trước huyền pháp đi tìm diệt cực bảo, muốn cùng diệt cực bảo liên thủ? thế nhưng là diệt cực bảo căn bản không đem hắn nhìn ở trong mắt cái này khiến huyền pháp đương nhiên không thoải mái nhưng là bây giờ diệt cực bảo vậy mà cùng người hạ giới lăn lộn ở cùng nhau nhìn xem chỗ đứng của bọn họ tựa hồ diệt cực bảo còn không phải thống lĩnh chi nhân ha <cười> ha diệt cực bảo còn uổng cho ngươi là đại diệt thiên đình thái tử Làm sao bây giờ cùng một cái hạ giới con kiến hôi lăn lộn huyền pháp trên mặt. Lộ ra cười lạnh tới. Cổ thành phong nhìn không được. Hừ hừ nói. Hạ giới con kiến hôi vậy ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tình cảnh hiện tại liên hợp bát đại thiên tung lại như thế nào liền người ta không có cửa đâu bước vào. Ngươi mạng của mình đều nhanh muốn giữ không được. Còn dám trào phúng chúng ta huyền pháp đột nhiên ha ha ngửa mặt lên trời cười to. Bản cung mệnh không gánh nổi huyền pháp đột nhiên chỉ trầm thương sinh. Ánh mắt chừng lấy trầm thương sinh. Nói ra. Hạ giới con kiến hôi. Ngươi dám giết bản cung sao đã ngươi đã biết rồi thân phận của bồn cung. Như vậy. Bản cung hỏi ngươi. Ngươi dám không huyền pháp tuy nhiên lúc này rất chật vật. Nhưng là thuộc về hắn ngạo cốt. Vẫn là đỉnh thiên lập địa. Đương nhiên đây chỉ là hắn cho là như vậy. Đại huyền thái tử A trầm thương sinh phiền muộn thở dài một tiếng. Huyền Pháp nhìn thấy trầm thương sinh như thế. Lập tức dễu cợt nói. Liền xem như ngươi là thiên triều thánh thượng lại như thế nào bây giờ hàng rào bắt đầu vỡ tan. Ngươi dám xếp bản cung. Ngày mai. Chính là ta đại huyền thiên đình thiên binh thiên tướng buông xuống ngày ngươi chỉ là một cái thiên triều. Bất quá là trong nháy mắt ở giữa. Biến thành cho bùi huyền Pháp lạnh lùng nói ngươi gần nhất có phải hay không một mực tại bế quan vẫn là nói, ngươi lần này xuống thời điểm, cha ngươi không biết trầm thương sinh khóe miệng, nhẹ nhàng nhích lên, hỏi, diệt cực bảo nhìn thoáng qua trầm thương sinh, nghi ngờ nói ra, đại tần thánh thượng, làm sao ngươi biết con hàng này một mực tại bế quan chẳng lẽ, ngươi ở phía trên cũng có người diệt cực bảo nói đến đây, lắc đầu. Không có khả năng A hiện tại chỉ có thể là người ở phía trên xuống tới. Người phía dưới không thể đi lên. Khó trách trầm thương sinh cười khẽ một tiếng. Đại huyền thái tử, chấm lại không phải là không có xếp qua, thì liền đại huyền thiên đế phân thân. Cũng là bị chấm đổ, giết ngươi, tại chấm trong mắt, bất quá là giết nhiều một cái. Quan hệ lớn sao oanh theo trầm thương sinh, mấy người nhất thời ngây ngẩn cả người chầm thương sinh vừa mới nói cái gì đại huyền thiên đình thái tử hắn dứt qua diệt cực bảo ánh mắt lấp lóe vội vàng nói chẳng lẽ lúc trước đại huyền thái tử thần bí biến mất cũng là ngươi giết đại huyền thiên đình thiên đế phân thân cũng bị ngươi giết cổ thành phong khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh thiên đế phân thân a huyền pháp nghe trầm thương sinh thời gian dần trôi qua run rẩy lên chẳng lẽ Bọn họ nói là sự thật huyền pháp không phải không biết Mà chính là biết một chút Nhưng là Hắn không tin a một cái hạ giới con kiến hôi Ai cho hắn lá gan Dám xếp thiên đình thái tử trầm thương sinh nhìn xem huyền pháp Cười cười Nói ra Cho nên Mệnh của ngươi Tại chấm trong mắt Không có chút nào uy hiếp lực Thậm chí nói Còn không bằng chấm bên người hai cách này mệnh đáng tiền đây. Bởi vì, chấm đã sớm cùng đại huyền thiên đình không chết không thôi cổ thành phong cùng diệt cực bảo nghe được trầm thương sinh. Khóe miệng giật một cái. Cảm tình mạng của chúng ta còn thật đáng tiền thôi. Đặc biệt, lần thứ nhất cảm giác mình tốt số đáng tiền dáng vẻ. ha <cười> ngươi thật dám sao bản cung thế nhưng là đại thái tử thuận vị để nhất huyền pháp hét lớn một tiếng bất quá, tại trong âm thanh của hắn đã mang theo vẻ run rẩy. Chấm đại tần cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi tiền lệ a trầm thương sinh vuốt vuốt thịt mi tâm, làm khó nói. Cho nên chấm đành phải đưa ngươi đi một chuyến hoàng tuyền lộ. Nếu không đại tần bách tính, chấm không tiện bản giao a trầm thương sinh vừa mới nói xong tám tông tông chủ lập tức quỳ gối trầm thương sinh phía trước vội vàng nói đại tần thánh thượng chúng ta thật không phải là cố ý đến đại tần đều là huyền pháp chủ ý a đúng vậy a đại tần thánh thượng năm đó đại tần đối với những khác thiên tông xuất binh thời điểm chúng ta chưa từng có hơn phân nửa điểm ngăn cản đại tần thiên binh ý tứ đúng đấy chúng ta còn vì đại tần nhường đường đâu theo tám tông tông chủ quỳ xuống Tám tông còn lại các đệ tử nhao nhao bỏ vũ khí xuống. Thu hồi chân khí. Nhưng. Khi bọn hắn vừa mới bỏ vũ khí xuống thời điểm. Đại tần thiên binh thế công lại không có rơi xuống. Dẫn đến thoáng một cái. Tám tông đệ tử trăm ngàn người hoàn toàn biến mất. Đại tần thiên binh. Các ngươi bỏ vũ khí xuống thời điểm liền không thể nói một tiếng sao tám tông tông chủ gặp này. Trong mắt đều là nước mắt A thế nhưng là. Còn không thể chảy xuống oanh một đảo to lớn thân ảnh Mang theo máu tươi Bị hung hăng ném xuống đất Ha ha Hổ tạp trùng Đến A gọi A hám thiên thánh viên xuất hiện Tại tinh thần thiên vòng hổ trước mặt Hai tay trực tiếp nắm lấy Tinh thần thiên vòng hổ Tại trong mắt của tất cả mọi người Hám thiên thánh viên hướng lên trời Hét lớn một tiếng Vậy mà trực tiếp đem cái kia khổng lồ Tinh thần thiên vòng có khí thế xé sách giống còn có ai đến chiến hám thiên thánh viên máu me khắp người thậm chí dưới chân của nó đã thành một đầu huyết hà ngươi là trầm thương sinh huyền pháp không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên hét lớn một tiếng trầm thương sinh ngươi đến đánh đại tần bây giờ mới biết đại tần thánh thượng tên người này có phải hay không có chút hổ a tốt đã kết thúc các ngươi cũng đi xuống đi trầm thương sinh nhìn xem huyền pháp cùng tám vị tôn chủ nói ra các ngươi tự sát chấm có thể không giết các ngươi tôn môn đệ tử nếu không một tên cũng không để lại huyền pháp cười lên ha hà. trầm thương sinh ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à oanh đột nhiên thiên địa gì biến một đạo kim sắc thần quang từ đó hàng tại cái kia thần quang bên trong một vị mặt lấy kim sắc long bào trung niên nhân chậm rãi xuất hiện gặp này huyền pháp hướng về cái kia mặt lấy kim sắc long bào trung niên nhân quỳ bái nói nhi thần cung nghênh phụ đế vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi ba chương bảy trăm hai mươi song đế chi chiến kim sắc thần quang giống như thiên trụ từ trên trời giáng xuống huyền pháp gặp này đối với cái kia kim sắc thần quang bên trong trung niên nam tử cung kính quỳ xuống Nhi thần Cung nghênh phủ đế oanh kim sắc thần quang tản ra Mặt lấy hoàng kim long bào trung niên nam tử chậm rãi từ không trung đi xuống Đạp đạp mỗi một bước rơi vào không trung Tựa như là rơi vào trên cầu thang một dạng Toàn thân cao thấp Không có chút nào khí tức tiết lộ Càng thêm đáng sợ chính là Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện Giữa thiên địa chân khí Phản phất là tìm được một cái điểm trung tâm. Không ngừng hướng về trung niên nam tử trên thân vọt tới. Không đúng không phải vọt tới. Càng giống là. triều bái quân lâm thiên hạ đại huyền thiên đế. Huyền thánh làm huyền thánh chân đạp tới mặt đất một khắc này. Vô tận chân khí. Giống như là một tầng bố một dạng. Bị nhấc lên. Chấm là xưng hô ngươi trầm thương sinh. Vẫn là doanh huyền thánh trong ánh mắt. Dường như chỉ còn lại có Trầm Thương Sinh một người. Những người còn lại căn bản không vào được Huyền Thánh Mắt. Trầm Thương Sinh đồng dạng nhìn xem Huyền Thánh, thản nhiên nói: "Bất quá là một cái người ăn trộm." Bây giờ, làm sao có mặt quang minh chính đại đứng tại chấm trước mặt rồi vẫn là nói: "Ngươi Huyền Thánh, hiện tại học được bản sự rồi Trầm Thương Sinh trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Lời của hai người Nhưng bên cạnh người sợ vỡ mật Trong lời nói ý tứ Tốt nhiều nội dung A huyền Pháp nghe được Trầm Thương Sinh Nhất thời giận dữ nói Trầm Thương Sinh ngươi lớn mật huyền Pháp đi vào huyền thánh bên người Chỉ Trầm Thương Sinh hét lớn Mà cổ thành phong cùng diệt cực bảo thì là mở to hai mắt Nhìn xem Trầm Thương Sinh Liền xem như đại huyền thiên đình là ngụy thiên đình Vậy cũng muốn so thiên triều mạnh hơn nhiều a, Trầm Thương Sinh làm sao dám nói thế với một vị thiên đế thế nhưng là chuyện kế tiếp càng làm cho hai người trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy cái kia Huyền Thánh một bàn tay đánh vào huyền pháp trên mặt, nghiêm khắc nói: "Chấm cùng Trầm Đế nói chuyện, ngươi có tư cách gì xen vào oanh huyền pháp trực tiếp bị Huyền Thánh đánh bay?" Phù Đế huyền pháp bưng bít lấy mặt mình, Trong mắt mang theo không thể tin thần sắc. Làm sao có thể á phổ đế chẳng lẽ không hẳn là diệt trầm thương sinh sao tại sao muốn đánh chính mình soát bạch khởi cùng hoa khuyên thành từ núi tuyết chi đỉnh lướt đến. Bạch khởi đôi mắt nhẹ nhàng nâng lên. Bình tĩnh không lay động nhìn xem huyền thánh. Năm đó một con chó. Vậy mà cũng có thể trở thành thiên đế xem ra. Một số thiên đình hữu danh vô thực a huyền thánh sắc mặt không thay đổi. Ngược lại vừa cười vừa nói, vô luận là người hoặc là chó. Người thắng làm vua không phải sao làm sao. Vũ An quân chẳng lẽ liền đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu sao bạch khởi. Nghe kỹ, người ta thiên đế có ý chỉ điểm ngươi. Khiêm tốn điểm trầm thương sinh cười đối bạch khởi nói ra. Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu liền xem như chó xuyên qua long bào. Ngươi còn thật coi hắn là làm chân long rồi cái kia không phải là chó sao bạch khởi lập tức nói ra Thánh thượng Lên sai nghe những lời này Cổ thành phong cùng diệt cực bão hai người chậm rãi di động tới Trong lời nói sắc mặt thật sự là quá lớn Để bọn hắn không dám nghe xuống dưới Ngươi xem một chút Một tòa thiên triều chi chủ cùng hắn thần tử há miệng mở miệng mắng một vị thiên đế là chó ngươi đây dám tin không có thấy tận mắt đến? ngươi đều không dám tin. không. hiện tại bọn hắn tận mắt thấy, cũng không dám tin. càng là không dám nghe a cái kia tám tông tông chủ. lúc này tựa như là cá chết một dạng, nằm dạp trên mặt đất. căn bản không dám ngẩng đầu. cái này đặc biệt đều là núi lở đất nước cấp bậc, bọn họ liền tư cách tham dự đều không có. phát <cười> ha trầm đế còn cùng trước kia một dạng a sàng khoái huyền thánh không có nửa phần tức giận ngược lại giống như là nhìn thấy nhiều năm không thấy lão bằng hữu một dạng có điều trầm đế nhưng lại không biết chấm khi nào mới có thể xưng hô ngươi là trầm thiên đế huyền thánh trung thành nói sau đó huyền thánh tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói ra trầm đế ngươi xem một chút Chấm nhìn thấy lão bằng gấu. Cao hứng đều quên. Thiên đình chi vị chỉ còn lại một buổi. Đại tần thiên triều chỉ sợ có chút khó khăn. Chấm thương sinh nhẹ nhàng phất tay áo. thản nhiên nói. Ô thật sao cái kia vừa vặn. Chấm cũng không có tính toán muốn vị trí. Tặng không vị trí. Không bằng chấm trực tiếp đánh nát một tòa thiên đình tới sảng khoái. Không phải sao huyền thánh tán đồng nhẹ gật đầu. Cũng thí. Lúc trước Đại Tần cũng là cường thế như vậy. Nhưng đến sau cùng đâu tất cả mọi người không thể nào hiểu được khổ tâm của ngươi. Sau cùng, còn không phải tiện nghi chấm rồi chập chập. Bây giờ thiên ruột vực, cần mỗi một tòa thiên đình luôn hồi chấn áp. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, ở trên trời ruột vực chưa từng xuất hiện thời điểm. Ngươi đại tần thiếu chút nữa đem thiên rượu vực san thành bình địa đây là lớn cỡ nào khí phận A trầm đế. Chấm không thể không bội phục ngươi bá lực huyền thánh cười ha hà nói. Cái gì cổ thành phong cùng diệt cực bảo chưa từng nghe qua thiên rượu vực những chuyện khác. Từ khi bọn họ xuất sinh đến nay. liền biết thiên rượu vực là bọn họ tất cả thiên đình luôn hồi chấn áp. Nhưng là. Cái này huyền thánh trong miệng lời nói. Nói là năm đó đại tần. Vậy mà kém chút đem Thiên Duật vực San thành bình địa, hiện nay chỉ có thể trấn áp Thiên Duật vực. Kém chút bị Đại Tần San thành bình địa cái này. Quá huyền ảo đi, đương nhiên. Trầm Lý cũng không cần thương tâm. Lúc trước những cái kia không hiểu ngươi người, chấm đã giúp ngươi thanh lý xong. Trầm đế ngươi ở phía trước mặt công kích, để bọn hắn hưởng thụ khí vận. Cứ như vậy còn cử binh phản ngươi. Dạng này người không đáng sống ở thế giới huyền thánh một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng trầm đế ngươi cũng không cần tạ chấm thánh thượng thần nguyện xin đi giết sặc diệt đầu này lão cẩu bạch khởi trong mắt hàn mang nổ tung đối trầm thương sinh nói ra trầm thương sinh thì là vừa cười vừa nói chấm vũ an quân làm sao có thể đi giết chó ánh mắt nhìn về phía huyền thánh thản nhiên nói huyền thánh Vậy liền để chấm nhìn xem. Năm đó tạp trùng. Hôm nay có mạnh cỡ nào chấm nhường ngươi ngàn vạn năm. Ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. a chấm thương sinh nhẹ nhàng nâng tay. Hắc sắc hỏa diễm từ chấm thương sinh trên thân. Thời gian dần trôi qua dâng lên. Huyền Thánh cười cười. Nói ra. Tự nhiên là sẽ không để cho chấm đế thất vọng. Mà lại. Chấm phân thân. Cùng chấm nhi tử thủ. Trầm Đế cũng là cần phải trả oanh Trầm Thương Sinh cùng Huyền Thánh chỉ thấy, ầm vang nổ tung ra, một cái hư không vết nứt xuất hiện, hai người cũng không nói lời nào, trực tiếp tiến nhập hư không vết nứt bên trong. Những người khác thì là theo sát lấy, đồng dạng cũng tiến nhập trong cái khe. Song Đế chi chiến không chuẩn xác mà nói là một vị thiên triều thánh thượng Một vị thiên đình thiên đế huyền thiên thần công huyền thiên chân thiên thần thể huyền thánh trên thân. Kim quang vạn trưởng. Đem huyền thánh sấn thác. Phá lệ thần thánh. Đại nhật bất hủ bất diệt thần thể trầm thương sinh trên thân. Thì là hắc sắc hỏa diễm không ngừng bốc lên lấy. Dường như có thể đem thế giới hết thảy toàn bộ thiêu đốt. Tại không gian loạn lưu bên trong vẫn là thiêu đốt bóp méo bắt đầu. Trầm đế. Nhường chấm nhìn xem. Ngươi luôn hồi về sau còn có bao nhiêu thực lực huyền thánh hướng thẳng đến Trầm Thương Sinh mà đến. Nhất thời, không gian loạn lưu tựa như là gặp cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng, nhao nhao né tránh. Như ngươi mong muốn Trầm Thương Sinh một tay nâng lên, hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một cái bàn tay, hướng thẳng đến huyền thánh trên thân hung hăng vỗ xuống. Kim quang chấn long ấm oanh huyền thánh gặp này Trong tay kim quang thì là hóa thành một tòa kim ấm. Hướng về bàn tay màu đen trấn áp xuống. trầm thương sinh đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đi tới huyền thánh một bên. Một chân như là thần tiên đồng dạng. Phá không mà tới. Canh huyền thánh thong thả không nặng dùng cánh tay đón đỡ. Hai người rõ ràng là chân cùng cánh tay va chạm. Lại vang lên kim thiết sao thoa thanh âm. Chầm thương sinh lần nữa chuyển đổi phương vị, một quyền đánh phía huyền thánh. Huyền thánh khóe miệng mang theo mỉm cười, đồng dạng là một quyền cùng trầm thương sinh đối oanh ở cùng nhau. Oanh!